Trước Thinh tôi nhớ Nhạc cậu 1276, Phong, một u hiểu. ố n Thanh đứng bên cạnh xe đảng, nhìn chết. phía xe ô tô với vẻ mặt khó Ti tô mặt sao với lại đạc, đ xe xe xe về vẻ ô Ý, lây n nhỉ? g r ố cuộc anh trai đang lát à m miệng, Một gì xuống thế? Thanh Ti quật trai anh chưa xuống xe chứ? sao còn xe l sau nhạc t h i n h phong nhảy ra khỏi xe rũ tay háo đã sắn lên xuống đi về phía thanh ti ôm cô bé ngồi bên sau yên xe đi anh đưa em đi mua trà sữa thanh ti quay đầu nhìn chiếc ô tô phía sau hỏi nhạc thính phong anh vừa rồi anh làm gì thế nhạc thính phong chậm rãi đạp xe à không có gì hơi tò mò về nhà của nhà cậu ta nên lên xem một chút thanh ti đưa ra nghi vấn của mình thế vì sao xe lại rung lên ạ à thế sao xem ra chất lượng xe này không ổn về sau sẽ loại bỏ kiểu xe này ra à đúng rồi sau này đừng mua thanh thi lại quay đầu nhìn về chiếc xe ô tô chiếc xe vẫn không động lộ tu triệt cũng không ló đầu ra khỏi cửa xe nữa thanh thi xoa xoa c ằ m sao cái anh lộ tu triệt đó đột nhiên lại dừng nói thế giờ phút này lộ tu triệt đang ngồi khóc trong xe của mình nhạc thinh phong tên thôi không biết xấu hổ chỉ biết bắt nạt người tình trạng của lộ tu triệt giờ rất thảm khoe miệng và mắt trái đều đã sưng lên ngày mai chắc chắn không đi được rồi cậu ta thật không ngờ nhạc thính phong lại xông lên đánh cậu tơi bởi thế này sau khi đánh xong còn nên ngang rời đi còn nói với cậu nếu dám nói với thanh ti vết thương này là do cậu ta đánh thì cuối tuần đừng hỏng tới công viên gặp thanh ti nữa lộ tu triệt cực kỳ khổ sở vất vả lắm mới có thể h á n h diện trước mặt nhạc thính phong một lần nhưng còn chưa xoay người được bao lâu chưa đắc ý được mấy chốc đã lại bị vùi d ợ p vệ sĩ liên tục gật đầu đúng thế thiếu ra thực chưa từng gặp ai thích bắt nạt người khác như cậu ta còn dám chạy lên xe của chúng ta đánh người lộ tu triệt nhấc chân đạp hai người họ các anh còn nói hai người các anh là phế vật à, thấy tôi bị cậu ta đánh mà còn không rút vệ sĩ thật oan uổng thiếu ra chúng tôi có kéo nhưng cậu bảo đây là chuyện đánh nhau của hai người không cho chúng tôi xen vào các anh ôi mặt của tôi không phải mặt tôi sẽ rất hốc h ắ c sao lộ tu triệt vớt mặt mình rên h ừ h ừ không không đâu thiếu ra cậu vẫn đẹp trai ý lìa như cũ đẹp trai hơn nhạc thính phong không có hơn cậu ta nhiều lắm mau mau về nhà bảo bác sĩ chờ tôi ở nhà tôi không muốn đi gặp thanh ti mà trên mặt lại đầy vết thương vâng được được lái xe nhanh lên mau lái xe đi cách một thứ bảy đảo mắt đã tới chủ nhật lộ tu triệt dậy từ sáng sớm lấy quần áo ra đổi không biết bao nhiêu bộ cũng không thấy hài lòng đến khi vệ sĩ lên thúc giục nói với cậu là không còn sớm nữa phải xuống nhà ăn cơm nếu không chắc chắn sẽ không kịp tới công viên lúc 9 giờ như đã hẹn lộ tu triệt vừa nghe chọn bừa một bộ quần áo để thay rồi chạy xuống nhà cậu nhét thức ăn vào miệng những gì tôi cần đã chuẩn bị xong hết chưa xong hết rồi cậu yên tâm cậu muốn lúc nào là có thể đưa tới lúc đó lộ tu triệt gật đầu sáng nay chuẩn bị bánh ngọt rồi mang tới cho tôi một ít lộ tu triệt đứng ôm đầu ngọt đứng ở ngoài cổng công viên trò chơi hai mươi phút mới thấy thanh ti tới vui vẻ s u n g lên em thanh ti em tới rồi nhạc thính phong cậu nói gì lộ tu triệt cảm thấy mặt lại đau nuốt n ư ớ c bọn quay đầu liền ôm lấy cậu à nhạc thính phong tôi nhớ cậu muốn chết chương một nghìn hai trăm bảy mươi bảy một ngày không gặp tôi rất nhớ cậu nhạc thính phong sửng sốt tên này lại ôm cậu cậu đẩy lộ tu triệt ra cậu làm sao thế một ngày không gặp rồi tôi rất nhớ c ậ u lộ tu triệt c ư ờ i gian kỳ thực trong lòng cậu đang nghĩ cậu cho là tôi thích ôm cậu lắm sao còn không phải vì nhìn thấy cậu vết thương trên mặt tôi lập tức đau nhức không thể ôm em gái cậu nên đành ôm cậu thôi cậu l ặ n g lặng nhìn thanh thi thấy cô bé n g ử a đầu nhìn mình nhất thời tâm tình vui sướng vây vây tay với thanh thi thanh thi mỉm cười ránh mắt cong lên gương mặt tươi rói lúc cười rộ lên chẳng khác nào nụ hoa hén ở t r ô n g rất x i n h lộ tu triệt nhìn mà không trước mắt quả thực em gái của nhạc thính phong cười rất x i n h khác xa với mấy đứa con gái bên ngoài của lao ba cậu lần đầu tiên thấy thanh ti cậu đã rất thích cô bé này bây giờ càng nhìn lại càng thấy đáng yêu nhạc thính phong thấy ánh mắt lộ tu triệt cứ dán chặt vào thanh ti thì nhấc chân đá cậu ta nhìn cái gì mà nhìn còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đó lộ tu triệt vội quay đầu đi khu k h u thế thì chúng ta vào đi thôi cậu gãi gãi mũi nhạc thính phong bảo vệ đứa em gái này quá kỹ rồi còn không cho người ta nhìn một cái cô bé xinh xắn như thế không phải là để người khác nhìn sao xem xung quanh đi ai đi qua mà chẳng nhìn tại sao lại không cho cậu nhìn chứ du rực ôm lấy nhiếp thu xính đi đến được rồi đi vào đi đưa thanh ti vào xem thích chơi gì lộ tu triệt nghe thấy thế mới vội quay đầu nhìn lúc này cậu mới nhìn thấy du d ự c và nhiếp thu xính nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ sao lại không nhìn ra ba mẹ của người ta chứ cậu vội vàng đứng thẳng hướng về phía hai người du d ự c chào chào chú chào gì cháu là lộ tu triệt nhiếp thu xính nhìn cậu cười thấy trên vết thương trên mặt cậu thì không nhịn được hỏi sao mặt cháu lại bị thương nữa rồi lần trước gặp lộ tu triệt mắt trái của cậu sưng lên hôm nay gặp vẫn lại thấy nó sưng lên lộ tu triệt sờ vết thương trên mặt a ba cháu mời võ sư về giúp cháu rèn luyện sức khỏe cho nên khó tránh khỏi ngộ thương không sao đâu ạ vết thương nhỏ mà nhạc thính phong đứng bên cạnh nói vậy thì cậu quá bất cần rồi mà võ sư dạy cậu cũng chẳng có trách nhiệm gì hết sao lại để đệ tử tự làm mình bị thương chứ lộ tu triệt tức tới đau cả r ă n g tên khốn này còn có mặt mũi nói vậy ạ cậu tức tới nghiến chặt r ă n g nhưng sau đó vẫn phải nói ha ha đúng thế tôi thấy hai người đó r ạ cũng chẳng ra sao đang định thay đổi du dực là lao cáo giả sao có thể không nhìn thấy vấn đề giữa hai thằng nhóc này chứ nhưng mấy đứa trẻ danh cãi nhau ầm ĩ vốn cũng là chuyện bình thường anh chỉ nói đi đi mau vào đi đoàn người đi vào nhiếp thu xính không thể đi chơi cùng bọn trẻ hôm nay cô cũng không định đi nhưng du d ự c cảm thấy cuối tuần để bà xã ở nhà đợi một mình cũng không được nên mới đưa cô cùng tới công viên trò chơi tuy rằng đông đúc nhưng còn có anh đi theo chắc chắn có thể bảo vệ được cô về phần mấy đứa trẻ có nhạc thính phong ở đây thằng nhóc chăm sóc cho thanh thi là được hơn nữa hôm nay còn có cả lộ tu triệt du d ự c và nhiếp thu xính ngồi trong một quán c à p h é ngoài trời nghỉ ngơi để ba đứa trẻ tự mình lựa chọn trò chơi anh cũng chẳng dặn dò gì vì biết nhạc thính phong sẽ làm tốt anh chỉ nói với mấy đứa đi đi nửa tiếng quay lại đây một lần t r ư n g 1278, dê béo ai dám thì tôi nhạc thính phong gật đầu nắm tay thanh ti dẫn cô bé tới chỗ đu quay ngửa gỗ lộ tu triệt bảo vệ sĩ mang bánh ngọt mà đầu bếp trong nhà làm cho nhiếp thu x i n h ăn sau đó liền chạy đi chơi cùng nhạc thính phong và thanh ti nhiếp thu xính nhìn bàn đầy đ ồ ngọt cười nói thằng bé này thật có lòng du rực gật đầu coi như được thông qua anh cũng biết ít nhiều về nhà họ lộ ba của lộ tu triệt cũng là người không tồi hôm nay là cuối tuần thời tiết lại tốt trời cuối thu trong veo mát lành người lớn mang trẻ con ra ngoài chơi rất nhiều người đã xếp thành một hàng dài ở chỗ chơi đu quay thanh ti nói đầy tiếc n ố i anh chúng ta đi chơi trò khác đi phía trước đông người quá nhạc thính phong còn chưa nói gì lộ tu triệt đã nhanh nhẹn t r e n lời em đợi chút có thể được chơi ngay rồi nói xong lộ tu triệt liền chạy nhạc thính phong thấy cậu ta gọi vệ sĩ của mình tới sau đó vệ sĩ liền đứng phát tiền ở đằng trước ai không cầm tiền thì thôi ai muốn tiền thì ra sau xếp hàng đào mắt không tới hai phút đội ngũ trước mắt thanh ti đã không còn một a i nhạc thính phong mẹ kiếp cậu có tiền cũng không nên tiêu như thế chứ ánh mắt cậu nhìn lộ tu triệt lạnh và như có gai đợi thanh ti ngồi trên ngửa gỗ chơi rồi nhạc thính phong và lộ tu triệt đứng bên dưới vây vây tay với cô bé ai nha sớm biết thế tôi đã mang theo máy chụp ảnh khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi sao lại không chụp ảnh kỷ niệm chứ cậu bảo vệ sĩ nhanh chóng chạy đi mua máy ảnh phải là loại tốt và đắt nhất nhạc thính phong khinh bị cậu có biết là có tiền không nên lộ ra ngoài không không biết ánh mắt lộ tu triệt vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào thanh ti vậy vây tay với cô bé em gái thanh ti thanh ti khu khu thanh ti với hôm một câu em gái cậu liền nhớ ra nhạc thính phong không cho cậu gọi thế nên đành nuốt lại hai chữ này cho tới bây giờ cậu vẫn chưa biết cái gì gọi là có tiền không nên lộ ra ngoài cậu đã quen tiêu tiền như nước đối với cậu không được tiêu tiền còn khó chịu hơn nhịn đi thẻ nhạc thính phong nhìn xung quanh vừa rồi lộ tu triệt làm ra hành động như một tán tài đồng tử nên giờ có rất nhiều người đang nhìn bọn họ chằm chằm cậu bé r ắ t tiền nhạc thính phong nhìn chằm chằm thanh ti nói ở công viên trò chơi này dòng cá lẫn lộn cậu đốt tiền công khai như thế sẽ bị mấy kẻ hay tìm dê béo làm thịt để ý lộ tu triệt cười khẩy dê béo tôi xem ai dám thì tôi tôi nói cho cậu biết không giấu gì cậu công viên trò chơi này tuy không phải do nhà tôi mở nhưng cũng chẳng khác làm ấy tôi đã bảo vệ sĩ tìm quản lý của nơi này chút nữa dù chúng ta chơi cái gì cũng không cần phải xếp hàng cứ chơi thoải thích thôi nhạc thính phong trợn mắt coi thường bộ dáng ta đây là thổ h à o của tên này thật làm cho người ta khó chịu vòng xoay ngửa gỗ dừng lại nhạc thính phong và lộ tu triệt cùng đi tới lộ tu triệt nói thanh thi cẩn thận cẩn thận có bậc thang cậu đưa tay định đỡ thanh thi nhưng bị nhạc thính phong gạt ngay đi nhạc thính phong bê thanh ti xuống và ra ngoài đi anh đưa em đi ăn kem khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti ửng hồng gật đầu vâng lộ tu triệt bĩu môi xí、sí, cứ chờ đấy hôm nay cậu không tin không chơi được trò gì với thanh ti cậu đuổi theo thanh ti chúng ta qua bên kia đi bên kia có một quán kem rất ngon nhưng mà lộ tu triệt lại không biết cậu vừa mới đi sau lưng đã có người lén đi theo chương anh trai cho em ăn thêm một miếng đi mà lộ tu triệt đuổi theo muốn nói chuyện với thanh ti nhưng có nhạc thính phong ở đây nên thanh ti chẳng có thời gian nói chuyện với cậu ta về cơ bản sự chú ý của cô bé đều đặt hết lên người nhạc thính phong chỉ ngẫu nhiên nói với cậu một hai câu tuy rằng trong lòng lộ tu triệt không k h ỏ i lắm nhưng ít nhất cũng có thể chơi cùng thanh ti đây đã là tiến bộ rất lớn rồi cậu tin qua thời gian nữa thanh ti cũng sẽ đối xử với cậu như với nhạc thính phong vậy cũng sẽ coi cậu là anh trai lúc mua kem có rất đông người lộ tu triệt hỏi thanh ti thích gan vị gì sau đó trực tiếp chạy đi cũng không biết rốt cuộc cậu ta bỏ ra bao nhiêu tiền dù sao là vẫn mua được loại kem dâu tây mà than h ti thích ă n cậu đưa cho cô bé thanh ti em mau ă n đi thanh ti nhận lấy cười nói cảm ơn cô bé há mồm nhẹ nhàng cắm một miếng nhỏ kem lạnh trầm rãi tan ra trong miệng cả khoang miệng ngập tràn vị dâu tây thanh ti ăn vui vẻ tới mức ánh mắt hiếp lại vì hạnh phúc miệng luôn mỉm cười như thể đang ăn thứ gì đó ngon nhất trần đời nhìn cô bé ăn thôi là cũng đủ thấy hạnh phúc rồi lộ tu triệt nuốt nước bọt trước kia cậu không thích ăn kem nhưng hôm nay nhìn thấy thanh ti ăn cậu thực sự rất muốn nếm thử xem mùi vị của nó thế nào ăn ngon không lộ tu triệt hỏi thanh ti thanh ti gật đầu vâng rất ngon anh muốn nếm thử không lộ tu triệt gật đầu như gà mổ thóc m u ố n chứ m u ố n chứ cực kỳ muốn thử ăn kem trong tay cô bé thanh ti cảm thấy hơi giàu không muốn cho cậu ăn một miếng cho lắm đây là loại mà cô bé thích ăn nhất đấy nhưng dù sao cũng là kem do người ta mua không cho ăn thì không tốt lắm bỏ đi làm người thì không nên nhỏ nhen thế được vậy anh nếm thử đi thanh ti giơ ly lem trong tay lên trong lòng lộ tu triệt mừng như điên túi đầu xuống định cắn một miếng nhưng còn chưa cắn được thì chiếc kem trong tay thanh ti đã không còn giọng nói lạnh bướt của nhạc thính phong vang lên trên đỉnh đầu hai người hôm nay thời tiết vẫn còn lạnh ăn nhiều kem không tốt em nên ăn ít thôi nếm hương vị là đủ rồi thanh ti n g n g đầu vẻ mặt nối t i ế c nhìn chằm chằm vào ly kem trong tay nhạc thính phong anh trai cho em ăn thêm một miếng nữa đi em vừa mới ăn có một chút xíu còn chưa cảm nhận được hương vị gì mà anh xin anh xin anh đấy nhạc thính phong không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp của cô nhẫn tâm từ chối không được lần nào em ăn đồ lạnh cũng bị đau bụng chẳng lẽ em đã quên hôm trước em uống sữa chua lạnh nên bị đau bụng à không thể ăn nữa lộ tu triệt cực kỳ b u ồ n b ự c còn chút xíu nữa thôi là cậu được thành t i tự tay đút kem cho ăn rồi tên hôn đản nhạc thính phong lại cố tình quấy rối này nhạc thính phong không phải chỉ là hai miếng kem thôi sao đừng nghiêm khắc thế chứ cậu nhìn t h a n h t i đáng thương thế nào đi cô bé mới ăn có một miếng chẳng sao cả đâu nhạc thính phong lạnh lùng liếc cậu một cái đây là em gái tôi không cần cậu quản anh trai em chỉ ăn một chút thôi có được không thanh t i kéo cánh tay nhạc thính phong làm lũng ánh mắt chờ mong môi chảy ra dù ai nhìn thấy bộ dáng cô bé lúc này cũng không thể nào sắt đá được nữa nhạc thính phong suýt chút nữa cũng mềm l ò n g nhưng nhìn lộ tu triệt ở bên cạnh thì cơn giận lại bốc lên cô nhóc này thật là cậu đã nói nhiều lần lắm rồi phải giữ gìn khoảng cách với bọn con trai kết quả giờ lại muốn đút cho lộ tu triệt ăn chương một nghìn hai trăm tám mươi anh trai tốt em gái ngoan nhạc thính phong rất tức giận không được em còn muốn bị đau bụng à nếu mà bị đau bụng thì hôm nay không thể chơi gì nữa đâu à vậy được rồi em không ăn nữa thanh ti nhìn ly kem trên tay nhạc thính phong rồi lại xoa xoa cái bụng nhỏ của mình cực kỳ tủi thân lộ tu triệt ngồi nhìn ở một bên mà lòng đã đau muốn chết rồi đang nghĩ nếu cậu mà có em gái thì dù em gái muốn gì cậu cũng sẽ cho cô bé thật nhiều tùy ý cô tiêu xài cô bé bé bỏng như thế nên giấm nát mấy cái quy tắc kia xuống lòng bàn chân lộ tu triệt nói thanh ti đừng buồn anh sẽ đi mua cho em nhạc thính phong quay phát đầu cả g i ậ nhạc mắng, cậu dám. n cậu á mắt làm mức mấy rất tràn tu triệt sợ tới Thanh ti thấy cậu sắc cho ngập hung sau hăng, khí, không khỏi h n sợ lộ lùi về bước. về thính phong t ứ cúi giận thì vội vàng đừng giận không phong vội cậu. Anh, anh đừng giận nữa, ăn. An. Nhạc thính thì tay kéo kéo em đầu tức giận trong nháy mắt lui đi gần như không còn gì đi anh đưa em đi mua kẹo đông vâng được ạ nhạc thính phong nắm tay thanh ti kéo đi lộ tu triệt thàn một câu quỷ hẹp h ỏ i lộ tu triệt đuổi theo hôm nay tôi mang tới rất nhiều đ ồ ngọt thanh ti em thích ă n gì em nhạc thính phong thanh ti đi ăn kẹo đ ô n g xong chúng ta sẽ đi mua trà sữa vâng lộ tu triệt nghiến răng nhạc thính phong vô liêm s ỉ này rõ ràng là không cho cậu có cơ hội nói chuyện để cậu nói chuyện với thanh ti một chút thì có sao chứ chuyện nhỏ thế này mà cậu ta cũng không chịu nhạc thính phong thật sự không thể chịu nổi chuyện bé xíu như thế này cậu không thể chấp nhận được việc thanh ti nói chuyện với lộ tu triệt không chấp nhận được việc thanh ti gọi lộ tu triệt là anh hiện tại cậu không có thời gian suy nghĩ kỹ loại tâm tình này ở đâu mà ra dù sao chỉ cảm thấy cậu không muốn thanh ti gọi người nào khác là anh không một h a i hết cô bé chỉ có thể gọi cậu là anh mà thôi mình cậu là đủ rồi nhạc thính phong mua kẹo đ ô n g cho thanh thi một cái rất to như thể trong tay đang cầm một đám mây vậy thanh ti ăn hai miếng giơ tay lên anh trai anh nếm thử xe m rất ngọt nhạc thính phong cúi người cắn một miếng ừ m ngon lắm em ăn đi lộ tu triệt đứng bên cạnh nhìn anh em nhà người ta mỗi người cắn một miếng căn bản không hề để ý tới mình thì cực kỳ tức giận giận tức đau cả rằng nhạc thính phong đúng là tên k h ố n kiếp đ ỗ n g nhiên cậu thấy nhạc thính phong cắn một miếng kem mà mình mua cho thanh ti thì hô lên này nhạc thính phong cậu không cho thanh ti ăn sao cậu lại ăn hả nhạc thính phong lường cậu một cái thanh ti là trẻ con tôi không phải huống hồ chẳng lẽ cậu không nghe thầy cô dạy là không được lãng phí đồ ăn lãng phí đồ ăn là chuyện vô cùng đáng xấu hổ sao nhạc thính phong rất muốn mứt ly kem này đi nhưng nghĩ lại thì thấy đây là thứ mà thanh ti vừa ăn qua tốt nhất không nêm ném dùng để t r e o tức lộ tu triệt hay hơn quả nhiên cậu vừa cắn một miếng thì lộ tu triệt đã tức tới g ậ m chân rồi lộ tu triệt cả giận vậy tôi cũng muốn ăn cậu cho tôi ăn một miếng đi nhạc thính phong thản nhiên liếc cậu một cái cậu tự đi mà mua đi dù gì cậu cũng là lộ đại thiếu gia sao lại có thể tranh ăn với tôi chứ cậu n ắ m tay thanh ti đi thanh ti chúng ta quay về một chút em nên nghỉ ngơi tí đã chương một n r ă m tám m ư bản thiếu gia không thèm tức giận ừ lộ tu triệt nghiến răng nghiến lợi không được cậu không thể tức giận khó khăn lắm cậu mới đột phá được cửa ải khó khăn nhất để tới đây hôm nay rốt cuộc có thể chơi cùng với thanh thi nhạc thính phong đang cố ý chọc giận cậu cậu không thể để cậu ta được như ý lộ tu triệt sắn tay háo bản thiếu ra không thèm tức giận phía trước nhạc thính phong đã đi khá xa lộ tu triệt vội vàng đuổi theo đ ỗ n g nhiên có một nam sinh bộ d á n g lưu manh đi ra hỏi cậu cậu em có phải cậu muốn lấy lòng cô bé kia không tôi có cách cam đoan cậu có thể hắn còn chưa nói xong lộ tu triệt đã quát lên cúc ngay hôn đ à n còn dám chặn cậu lại nhạc thính phong và thanh ti đã đi xa mất rồi nam sinh kia vội đuổi theo cậu em cậu em tôi thật sự có cách mà lộ tu triệt nói với vệ sĩ giữ anh ta lại cho tôi vì thế nam sinh đó bị cản lại lộ tu triệt rảo bước chạy theo về phần kẻ kia cậu không thèm để ý tới cái gì chứ còn muốn dạy cậu cách lấy lòng một cô bé sì lộ đại thiếu ra cậu cần dạy mấy cái này sao nhạc thính phong đưa thanh ti tới trước mặt ba mẹ cô bé cô bé thấy trên bàn đầy các loại bánh ngọt thì hưng phấn hét lên nhiếp thu x i n h cầm lấy một chiếc mạ cạ d ố n đưa cho thanh ti đây là bánh mà cậu bé lộ tu triệt chuẩn bị cho chúng ta cậu ấy đúng là một đứa trẻ ngoan nói xong lại đưa cho nhạc thính phong một miếng bánh quy nhạc thính phong vốn muốn nhận lấy nhưng nghe nói đây là của lộ tu triệt chuẩn bị thì nhún mày tay cũng hạ xuống gì con không ăn con không thích ăn thứ này cậu nhìn đồ ăn trên bàn âm thầm cắn răng lộ tu triệt này đúng là biết lấy lòng người mấy loại đồ ăn vặt trên bàn kia toàn là thứ có thể lấy lòng các bé gái chắc chắn là làm riêng cho thanh ti ăn rồi quả thực đã coi thường cậu ta không ngờ tâm cơ của lộ tu triệt lại sâu như thế thanh ti cầm lên một miếng c h o c o l a t e ánh mắt sáng lên hoa、wow, ngon quá bên trong còn có mức trái cây nhạc thính phong nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô bé khi ăn thì trong lòng bắt đầu không thoải mái cậu nói thanh ti em ăn ít đồ ngọt tôi h nhiếp thu xính vừa nghe đã vội vàng nói đúng thế thính phong nói đúng thanh ti không nên ăn nhiều đồ ngọt cẩn thận sâu răng đấy thanh ti nhìn c h o c o l a t e liếm liếm khỏe miệng nhưng em mới chỉ ăn hai miếng mà nhạc thính phong tỏ ra buồn bã vừa rồi em đã ăn kẹo đ ô n g rồi mà khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti lập tức hiệu xịu cô bé cảm thấy hôm nay anh trai hình như toàn đối nghịch với mình chẳng cho cô bé ăn cái gì nhạc thính phong thấy thanh ti không vui thì xoa xoa đầu cô bé đừng giận dì đã nói là em không nên ăn đồ ngập mà nhưng em vẫn có thể ăn cái khác đi anh đưa em đi ăn cái khác nói thế sắc mặt thanh ti mới tốt hơn một chút mẹ chúng con lại đi chơi một lát đây nhiếp thu xính gật đầu đi đi chú ý an toàn đó nghe lời anh đừng chạy loạn biết chưa hả vâng con biết rồi sau khi trả qua hai lần bị bắt cóc thanh ti ra ngoài đều rất ngoan ngoãn chưa bao giờ chạy loạn hai người vừa xoay người thì lộ tu triệt cũng đuổi tới nơi cậu hỏi muốn đi đâu chơi nữa à đang ở trước mặt ba mẹ của thanh ti nên nhạc thính phong không biểu hiện ra bộ dáng làm khó lộ tu triệt trả lời cậu đi xem một chút để thanh t i chọn chương một n a r ă m tám m ư a n h trai tuyệt quá anh trai cố lên lộ tu triệt đuổi theo ở một bên thanh t i hỏi hay là chúng ta chơi trò gì kích thích đi chơi tàu lượn siêu tốc đi thanh t i lắc đầu em không chơi đâu em sợ lắm vòng quay tử thần thanh t i vẫn lắc đầu em sợ cơn lốc bay em sợ lộ tu triệt kể liên tục m ấ y món thanh ti đều lắc đầu nói sợ vậy em không sợ trò gì đến công viên trò chơi thì phải thử chứ thanh ti em nên thử một chút biết đâu ngồi lên đó rồi lại nhận ra là mình không sợ thì sao thanh ti lắc đầu em sợ thật mà em nhìn đã thấy sợ rồi không dám lên đâu không chơi nhạc thính phong rất vừa lòng với biểu hiện này của thanh ti nói lộ tu triệt cậu muốn chơi thì tự đi mà chơi đi những trò này thanh ti không chơi đâu thôi không chơi thanh ti em muốn chơi cái gì nhạc thính phong không để ý tới cậu ta tiếp tục dắt thanh ti đi đi chúng ta đi chơi xạ kích ai nha xạ kích có gì hay mà chơi thanh ti em thật sự không muốn chơi cơn lốc bay à chơi đi anh cam đ o à n với em không đáng sợ đâu tuy rằng trong lòng lộ tu triệt không muốn chơi xạ kích nhưng vẫn đi theo đ ỗ n g nhiên ở phía đối diện có một người đụng phải cậu xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi lộ tu triệt nhữ mày lần sau đi đường thì chú ý một chút cậu nói chuyện với người khác luôn không khách khí như thế người nọ gật đầu vẫn còn nói thêm hai câu xin lỗi rồi mới đi vệ sĩ đi ở sau lưng lộ tu triệt nhìn thấy người kia tự nhiên lại cảm thấy hình như người này đã lượn qua trước mặt họ vài lần rồi thì phải đang nghĩ tới đây thì lộ tu triệt đã đi xa rồi gã không nghĩ được gì nữa vội vàng đuổi theo đi vào trong sân tập bán lộ tu triệt nghe thấy tiếng reo hò của thanh ty hoa、wow, anh trai tuyệt quá anh trai cố lên cố lên chỉ thấy nhạc thính phong cầm lên một cây súng đồ chơi bắn về phía mấy quả bóng bay treo trên tường tuy rằng không bách phát bách chúng nhưng vẫn bắn được khá nhiều lộ tu triệt bĩu môi có gì hay ho chứ không phải chỉ là bắn súng thôi sao làm như chỉ mình làm được không bằng cậu nói bắn thế này thì có ý nghĩa gì cậu thấy cái trò này có ai thèm xếp hàng chơi đâu vừa vặn có một đôi nam nữ đi tới hình như là tình nhân nói với lộ tu triệt có thể tới nhà ma chúng tôi mới từ nhà ma ra hôm nay ở đó tham quan khá thú vị lộ tu triệt thật không chẳng lẽ hôm nay nhà ma có gì khác sao đôi tình nhân đáp đúng thế không giống trước đây chơi vui hơn nhiều nhạc thính phong quay đầu nhìn thoáng qua hai người vừa từ nhà ma ra sao đúng thế đúng thế bên trong chơi rất vui ánh mắt nhạc thính phong âm thầm đánh giá hai người một chút a kích thích xem ra hai người đã bị d ọ a cho sợ chết khiếp ở bên trong rồi còn không phải sao suýt chút nữa chúng tôi đi lạc luôn đấy dù hơi đang sợ chút nhưng lại khá thú vị mấy đứa mau đi đi hôm nay mà ra được khỏi nhà ma còn nhận được quà đấy nhạc thính phong mỉm cười vậy chúng ta đi thử xem đi thôi tới nhà ma cậu nắm tay thanh ti bước đi lộ tu triệt đi bên cạnh cậu thật sự muốn đi ả tôi chẳng có hứng thú lắm với cái nhà ma ấy nhạc thính phong nói rất nhanh không đi lộ tu triệt kinh ngạc không phải vừa rồi cậu ta nói muốn đi sao cậu hỏi thế chúng ta đi đâu nhạc thính phong nói một câu ngắn gọn tìm nơi an toàn chương một nghìn hai trăm tám mươi ba cậu không thể để thanh ti mạo hiểm lộ tu triệt khó hiểu hỏi sao thế nhạc thính phong thản nhiên đáp chẳng lẽ cậu không thấy hai người kia có điểm không đúng à không đúng sao không có chỗ nào không đúng chứ lộ tu triệt không rõ cậu hoàn toàn không nhận ra đôi tình nhân kia có chỗ nào bất thường cả lộ tu triệt muốn quay đầu liếc nhìn một cái nhạc thính phong lập tức nói đ ừ n g quay lại bọn họ đang đi theo đấy lộ tu triệt căng thẳng trong lòng đ ỗ n g nhiên cảm thấy cực kỳ vui vẻ sao lại thế này cậu nói cho tôi biết đi bọn họ nói vừa mới ở nhà ma ra nói bên trong rất kích thích nhưng cậu nhìn xem hai người bọn họ có điểm nào giống như vừa chịu qua kinh hai không huống hồ, hồ tôi đã xem bản đồ của khu này rồi nhà ma ở cách đây không xa phía tây nam nhưng nơi bọn họ tới lại là hướng ngược lại sao có thể là vừa đi ra từ nhà ma chứ hai người bọn họ nói là vừa đi ra từ nhà ma nhạc thính phong đã bắt đầu cảm thấy kỳ quái rồi sau đó đối thoại thêm hai ba câu cậu luôn tỏ ra khách sáo có lẽ hai người kia cảm thấy cậu chỉ là trẻ con nên nghĩ cậu sẽ không đoán ra cái gì nói chuyện đầy lỗ hổng nhạc thính phong cảm thấy mình thật có duyên với đám bắt g ó c đôi tình nhân kia tám chín phần chính là bọn bắt g ó c cho dù không phải thì cũng không phải người tốt nếu không sao lại có thể vô duyên vô cớ dụ ba đứa trẻ đi vào nhà ma chơi còn muốn dẫn đi nữa chứ cậu đã vào ngôi nhà ma rồi bên trong lợi dụng ánh sáng để bố trí một không gian vô cùng do a người nếu muốn bắt cóc người ở trong đó là cực kỳ dễ dàng nhạc thính phong nói như thế lộ tu triệt lập tức nhớ ra à cậu nói thế thì tôi nhớ ra rồi từ sân bắn tới nhà ma rất gần đúng là không phải từ hướng bọn họ tới nhưng mà có thể là sau khi bọn họ ra đến nơi khác chơi trước không thanh thi ở bên cạnh nhỏ giọng nói thế thì không phải là mới từ nhà ma ra bọn họ nói là bọn họ mới từ đó ra mà đúng là lời của đôi tình nhân kia có vô số sơ hở cho nên nhất định là họ đang nói dối nhạc thính phong kéo thanh ti vào một quầy hàng bán đồ lưu niệm cầm lên một cái gương nhỏ nhìn qua gương đã không thấy thì thôi vừa thấy liền hoảng sợ nếu cậu không nhìn n h ầ m thì có hai người đang đi theo họ bọn họ dừng lại hai người kia cũng ngừng sau đó giả bộ như mua này nọ hoặc là giả vờ dừng lại nói chuyện với nhau nhạc thính phong liếc nhìn lộ tu triệt chẳng biết gì ở bên cạnh tám phần là tại tên nhóc này ai bảo nó làm như tán tài đồng tử nơi nơi phát tiền tốt lắm giờ thì họa tìm tới rồi nhạc thính phong túi đầu hỏi thanh ti em thích cái gương này không thanh ti gật đầu vâng t h í c hạ lộ tu triệt ở bên cạnh định bỏ tiền ra mua thì bị nhạc thính phong ngăn lại đây là tôi mua cho thanh ti cậu hỏi giá tiền rồi nhanh chóng thanh toán nhận lấy cái gương và lại dắt thanh ti đi lộ tu triệt vò vào đầu lại đuổi theo lộ tu triệt hỏi giờ chúng ta tới đâu thì an toàn chứ tâm tình cậu đang rất kích động cậu chưa từng gặp tình huống này bao giờ đưa thanh ti về trước đã nhạc thính phong không sợ nhưng thanh ti còn nhỏ quá cậu không thể để thanh ti mạo hiểm lộ tu triệt không quá nguyện ý a về tìm người lớn sao thế thì chơi không vui nữa hay là chúng ta bắt lấy mấy người kia cậu cảm thấy thế nào hai chúng ta cùng liên thủ chương một n r ă m tám m ư cậu giả vờ sợ cho tốt tí đi nhạc thính phong không để ý tới cậu ta lộ tu triệt vẫn còn bận cằn nhằn nói mãi không ngừng nhạc thính phong cậu không lo lắng chút nào hả? này nhạc thính phong chơi đùa thôi mà ba người lại quay lại tiệm c à phé tìm được du rực và nhiếp thu xính nhạc thính phong nói t h anh ti mệt rồi nên con đưa em ấy về để em ấy nghỉ một lát thanh ti không nguyện ý lắm giật giật tay nhạc thính phong anh nhạc thính phong xoa tóc cô bé ngon nhé em chơi với chú g ì một chút lát nữa anh lại đến đón em đi chơi được không nhưng mà anh nhạc thính phong ngắt lời cô bé anh và lộ tu triệt đi chơi một trò chơi khác À, vâng ạ thanh ti gật đầu nhạc thính phong nói với vợ chồng du dực chú g ì con và lộ tu triệt đi chơi một chút lộ tu triệt đang không vui lắm nên không để ý nhạc thính phong gọi chú gì đi đi chú ý an toàn đấy vâng nhạc thính phong đá lộ tu triệt đi thôi không phải cậu nói muốn chơi trò kích thích sao chơi cái gì kích thích chứ chẳng có lộ tu triệt còn chưa nói xong thì ánh mắt lại sáng lên ừ ừ đi hai chúng ta đi chơi trò kích thích lộ tu triệt xoay người vây tay với một nhà du r ự c chú gì Thành ti, bọn cháu đi một chút sẽ về ngay thôi nhiếp thu xính mỉm cười đừng chơi lâu quá vâng được ạ lộ tu triệt t ú n nhạc thính phong chạy đi cậu hỏi cậu nói xem chúng ta đưa thanh ti về những người đó có nhận ra không nhạc thính phong không biết những người đi theo mình còn đi theo n ữ a không cũng có thể vậy chẳng lẽ bọn họ thu tay lại à cũng có thể lộ tu triệt nóng nảy thế sao được tôi còn muốn chơi trò cảnh sát bắt cướp mà sao bọn họ lại thu tay chứ thế thì sao mà chơi cậu có cách gì không nhạc thính phong gật đầu có cậu nói xem nói xem cách gì nhạc thính phong chỉ vào một đám người đang xếp hàng chơi trò rơi tự do nhìn thấy đám người xếp hàng kia không lộ tu triệt gật đầu thấy đi đi phát tiền hả đơn giản thế thôi sao đúng thế chỉ có tiếp tục để bọn họ cho rằng lộ tu triệt là thằng ngốc lắm tiền đối phương mới cảm thấy bọn chúng chưa bị phát hiện sẽ lập tức lại bám theo được chờ chút lộ tu triệt gật đầu cậu n g ó c tay bảo vệ sĩ tiến lên phát tiền phát tiền những người phía trước đều tránh ra nhạc thính phong và lộ tu triệt cùng chơi một lần trò rơi tự do sau đó liền xuống lộ tu triệt cao giọng cười nói ô hô thật kích thích chơi vui thật đi chúng ta đi nhà ma đi mau đi nhà ma chơi thôi mang theo một cô bé đúng là không tiện cái này không dám chơi cái kia cũng không dám vì thế hai người nên ngang chạy tới ngôi nhà ma mà đôi tình nhân kia nói mua vé vào cửa rồi đi vào liền cảm giác nhiệt độ hạ xuống rất nhiều lộ tu triệt lặng lẽ hỏi nhạc thính phong cậu chắc là bọn họ sẽ ra tay ở đây chứ ừ n nhạc thính phong gật đầu ánh sáng trong nhà ma rất mờ thỉnh thoảng từ trong một góc tối nào đó còn phát ra những âm thanh khủng bố rùng rợn lộ tu triệt nhỏ giọng hỏi những người đó có đi theo không theo tới bên ngoài nhà ma liền đi trong này chắc có người của họ nhạc thính phong vẫn luôn nhìn xung quanh h ừ đừng nói nữa cậu cũng nên tỏ ra sợ hãi t i đi dê béo phải có bộ dáng của dê béo chứ chương một nghìn hai trăm tám mươi lăm cậu tránh ra đừng ôm tôi lộ tu triệt thực không còn gì để nói bộ dáng của dê béo dê béo thì phải như thế nào chứ chẳng lẽ bắt cậu ngã xuống đất kêu be be hai tiếng nói tôi là dê béo mau tới t h ì tôi đi mau tới đây đi à cậu nói dê béo thì phải như thế nào cậu dạy tôi xem nào vừa nói xong chân trái c h u y ể n tới đau nhức lộ tu triệt không nhịn được kêu lên t h ẳ n g thiết cậu ôm lấy chân trái nhảy lò cỏ ai ra đau chết mất đau chết mất cậu ưng nhạc thính phong che miệng lộ tu triệt thấp giọng quát một tiếng c ầ m miệng sau khi được buông ra lộ tu triệt quệt miệng hỏi này nhạc thính phong cậu định làm gì vì sao phải đá chân tôi chân tôi suýt bị cậu đá gây rồi đó biết không hả nhạc thính phong gật đầu biết vậy mà cậu còn đá tôi nhạc thính phong không muốn giải thích với cậu ta cậu đừng xen vào theo sắt tôi một hồi nữa tôi bảo cậu làm gì thì cậu cứ làm như thế vừa rồi cậu đạp lộ tu triệt một cước chính là để cậu ta hét lên đánh rắn động cỏ những người giấu trong chỗ tối sẽ thò ra nhìn vừa rồi cậu đã quan sát được hết vị trí của bọn chúng lộ tu triệt cắn răng được tôi tin cậu một lần nếu lần sau cậu còn dám đạp tôi nhất định phải nói với tôi trước nhạc thính phong vô đầu cậu đừng nói nhiều nữa đi theo tôi nhà ma này có tới mấy đường đi kiến tạo như mê cung người đi ở trong nếu không để ý một chút sẽ lạc đường mà nếu đã lạc đường thì sẽ ở trong nhà ma rất lâu người nhát gan mà tiến vào trong này nếu lạc đường sợ là lúc đi ra đã bị dọa cho tâm thần không yên rồi trên đường lộ tu triệt bị vài cái tay hoặc chân thò ra dọa tới mức không ngừng hét lên bám chặt tay nhà thính phong không đông nơi này quá dọa người đông nhiên trên đầu có một đoàn ma mà chơi màu xanh lục trôi nổi qua l ộ tu triệt sợ tới mức vội vàng túm lấy tay nhạc thính phong ai nha ma ơi đó là cái gì thế nhạc thính phong đẩy cậu ra cậu tránh ra đừng có ô n tôi cậu kéo giãn khoảng cách với lộ tu triệt đi trước hai bước lộ tu triệt đuổi theo ở đằng sau nhạc thính phong cậu đừng đi mà đ ừ n g đi mà cậu đợi tôi với cậu vừa đi vừa kêu cùng nhạc thính phong đi sâu vào trong nhà ma suốt đường đi lộ tu triệt chỉ phụ trách hét lên trói thai nhạc thính phong phụ trách ghét bỏ hai người chẳng khác nào những người chơi khác đi vào đây như thể không ai phát hiện ra nguy hiểm rình rập trong chỗ tối hơn hai mươi phút sau hai người cố ý làm ra bộ dạng lạc đường lộ tu triệt còn hô làm sao đây chúng ta lạc đường rồi tôi muốn ra ngoài tôi sợ lắm nhạc thính phong cáu kỉnh câm miệng nếu cậu còn kêu nữa thì tôi sẽ vứt cậu lại ở đây tự mình ra ngoài đấy đừng đừng tôi không nói lại đi thêm một đoạn dưới đất đột nhiên thỏ ra một bàn tay túm lấy chân lộ tu triệt làm cậu sợ tới mức bổ nhào vào người nhạc thính phong nhắm chặt hai mắt hét tầm lên cái tay bị lộ tu triệt đấm mãi cũng không chịu bưng ra lại đi thêm một hồi lộ tu triệt xoa xoa eo cẩn thận nhìn về đằng trước thấp giọng hỏi nhạc thính phong những người đó đâu rồi nếu họ ra tay thì chúng ta phải làm sao tôi muốn ra ngoài rồi tôi không muốn ở đây nữa tôi sợ cậu nói xem nơi này không phải có ma thật đấy chứ nhạc thính phong bíu môi xem thường ma em gái cậu ấy đ ỗ n g nhiên cậu chỉ tay hửng đi thấy cái thang gỗ lên lầu kia không đi lên t r ă m tám mươi s á sao cậu có thể nghĩ ra biện pháp ghê tởm thế này cơ chứ lộ tu triệt vội vàng theo nhạc thính phong lên lầu tốc độ của hai người rất nhanh lúc đi lên cầu thang còn phát ra thanh â m kéo kẹt nghe cực kỳ thâm trầm sau khi đi lên hai người cũng chưa hề xuống mấy người bên dưới trong trang phục ma đều cảm thấy không đúng lắm bọn họ thấp giọng bàn bạc không phải chứ bên trên đã bảo là bịt kín rồi mà không có đường đi khác phải đi xuống dưới s a o giờ còn chưa xuống có chuyện gì xảy ra sao đi mau đi lên xem vài người cẩn thận đi lên lầu vừa mới lên được một nửa từ bên trên có thứ gì đó lăn xuống rơi về phía hai hai người đang lên lầu với tốc độ cực kỳ nhanh hai người kia không kịp tránh né nên lăn xuống khỏi cầu thang lăn trên mặt đất hai vòng mới dừng lại được hai người kêu rên mặt đất được kiến tạo g ồ ghề còn có đá nhọn lồi lên lần này ngã không nhẹ chút nào tám chín phần là phải gãy xương sao lại thế này cái gì rơi xuống vậy mấy người khác vừa lên liền thấy thứ rơi xuống đó là một cái đạo cụ đầu người chết sao thứ này có thể đột nhiên rơi xuống được không phải hai tên nhóc kia không tốt đừng cho bọn nó chạy mất vài người chạy vội lên lầu không bao lâu sau trên lầu liền vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu cực kỳ kinh khủng như thể họ đã thấy cái gì đó vô cùng đáng sợ so với thanh âm gặp ma thật còn dọa người hơn vài giây sau r ầ m r ầ m r ầ m mấy tiếng đám người vừa chạy lên lầu vội vàng chạy xuống một đám lôi lôi kéo kéo nhau chỉ hận không thể chạy xuống trước tiên nhanh chóng rời khỏi nơi này cầu thang chật hẹp mấy người ai cũng đòi xuống trước chẳng ai nhường ai vì thế còn chưa đi được một nửa thì vài người đã thi nhau lăn xuống như quả bóng cao su bịch bịch bịch mấy tiếng tất cả đều ngã lăn quay trên mặt đất không biết là x ư ơ n g của ai bị gãy còn phát ra âm thanh cực đáng sợ mấy tiếng hét liên tiếp vang lên rõ ràng là bị ngã cực đau nhưng mấy kẻ lăn xuống đó lại không muốn tiếp tục nằm ă n vạm à thi nhau bỏ dậy đi mau đi mau an thịt người đi mau trong giọng nói của bọn họ lộ ra sự khủng hoảng cực độ hai người đầu tiên ngã từ trên thang xuống vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hỏi sao thế các anh đừng có đi chứ làm sao vậy đừng hỏi đi mau đi mau nếu không sẽ không k ị p chỉ một lát sau năm sáu người đã chạy té khói không dám ở lại một giây nào tại phòng nhỏ trên lầu lộ tu triệt nằm trên mặt đất trên người và trên mặt dính đ ầ y thứ nước màu đỏ đột nhiên mở choáng mắt ra thấp giọng hỏi thế nào đi chưa đi chưa nhạc thính phong gật đầu chắc là đi rồi lúc này lộ tu triệt mới đứng lên ánh mắt ghét bỏ nhìn khắp người mình vuốt thứ nước màu đỏ trên mặt xuống nhìn nhạc thính phong ai nha đáng ghét t ẩ m quá đi mất nhạc thính phong sao cậu có thể nghĩ ra biện pháp ghê tởm thế này chứ hôm nay chắc tôi không ăn nổi cái gì cả ngày mất nhạc thính phong cũng ghê tởm nếu không thì phải làm sao chẳng lẽ cứng đ ố i cứng đánh nhau với họ à cậu cũng không nhìn xem ngay cả tôi còn không đánh lại họ xông lên để chê tà chương một nghìn hai trăm tám mươi bảy thân ái có muốn ăn thử trái tim không sau khi đi lên nhạc thính phong phát hiện ra phòng này kín mít không ra ngoài được nên mấy cách của cậu liền trở thành phế thải nhìn thấy đống đạo cụ trong phòng cậu liền nghĩ ra một biện pháp nơi này giống như phòng thí nghiệm vậy rất nhiều dụng cụ thủy tinh bên trong có một ít đầu óc tim tay chân nhìn y ỉa như các bộ phận của thân thể con người đương nhiên đều là giả không phải thật vì thế nhạc thính phong bảo lộ tu triệt giả chết cầm lấy máu giả ở trên bàn đổ lên người cậu ta sau đó bảo cậu ta cởi áo ra lấy trái tim giả ở trên giá đặt lên ngực cậu lại lấy máu giả tới lên người lên mặt cậu ta đợi cho mấy người kia tiến lên cậu chầm dại xoay người hai tay dính đầy máu như thể vừa moi trái tim ra khỏi ngực lộ tu t r ệ t vậy sau đó nhe răng cũng cười lạnh với mấy người kia rồi âm chầm nói muốn ăn thử không con tươi mấy người kia liền sợ tới mức suýt dụng tim mà chết bọn họ không ngờ một thằng nhóc mười hai tuổi như nhạc thính phong lại nghĩ ra cách ghê người này trong lúc hoảng sợ họ ngã lăn lông lốc xuống lầu còn đua nhau chạy nhanh t r ó i chết ở trên có kẻ ăn thịt người lộ tu triệt đứng lên vẩy vẩy máu giả dính trên người cậu cũng không biết đây là thứ gì dù sao rất khó ngửi cậu nói cứ như thế mà dọa họ chạy rồi sao thật chẳng vui tí nào tôi còn tưởng sẽ phải đánh cho họ một trận chứ nhạc thính phong lường cậu ta sao cậu lại bạo lực như thế chứ cho tới bây giờ tôi không bao giờ tùy tiện đánh người phải động não có biết không nếu những người đó lựa chọn bắt họ ở trong nhà ma vậy thì phải cho họ đ ế m thử mùi vị bị dọa là như thế nào sợ hãi có khi còn dễ dàng phá hủy một người hơn là sự đau đớn trong lúc nhất thời lộ tu triệt hoàn toàn không có lời nào để nói mẹ kiếp có còn biết xấu hổ là gì không hả cậu ta còn không phải kẻ tùy tiện đánh người ư cậu ta đánh cậu bao nhiêu lần rồi cậu còn chẳng nhớ nổi chân của cậu còn đau mặt của cậu cũng còn đau cậu hỏi chẳng lẽ để chúng chạy à mùi trên tay làm nhạc thính phong thấy buồn nôn cậu vội vàng rũ tay xuống nói đương nhiên là không thể tôi ghét nhất những kẻ như thế đụng tới tôi thì bọn họ xui xẻo là cái chắc trải qua hai lần thanh ti suýt bị bắt đi nhạc thính phong căm thù bọn buôn người đó tới tận xương thủy lộ tu triệt lập tức vui vẻ trở lại vậy chúng ta mau đổi theo chứ cái này còn hay hơn trò chơi ở nhà nhiều thú vị hơn nhiều nhạc thính phong gật đầu đương nhiên phải đuổi theo đi lộ tu triệt thấy nhạc thính phong còn cầm trái tim giả chưa vứt đi hỏi sao cậu còn cầm trái tim đó làm gì có khi trên đường đi có chỗ dùng cậu cầm lấy cánh tay lộ tu triệt cầm lấy cánh tay giả một cách không tình nguyện lắm đụng đến cái thứ mềm mềm có thể co giãn như tay người thật đó lộ tu triệt cảm thấy da đầu mình tê dần rất ghê tởm cậu muốn hỏi nhạc thính phong có thể không cầm theo được không nhưng vừa quay đầu đã thấy người đi xuống cậu sợ hãi vội vàng đuổi theo từ trên thang lầu đi xuống cậu nói nhạc thính phong chúng ta nhanh ra ngoài tôi nói không chừng bọn họ đã chạy xa rồi chương một nghìn hai trăm tám mươi tám cậu đừng nói nữa đi theo tôi cậu vội cái gì chứ nhạc thính phong đang suy nghĩ một chuyện những kẻ bắt cóc ban n à y chỉ có năm sáu người đây đã là toàn bộ rồi sao sao cậu lại cảm thấy có điểm không đúng cậu thấp giọng nói đừng nói nữa đi theo tôi lộ tu triệt thấy thần tình của nhạc thính phong nghiêm túc thì không dám nói gì cả bám sát cậu mà đi xuyên qua con đường dẫn ra ngoài trên đỉnh đầu liên tục có vài cái xác khô rớt xuống nhưng vì trước đó đã bị dọa vô số lần nên lộ tu triệt cũng không sợ tới mức hét lên nữa chỉ bịt miệng thật chặt mà thôi nhạc thính phong vẫn dựng lỗ thai nghe ngóng âm thanh ở xung quanh cậu cảm nhận được ở phía sau có người đang chậm rãi tới gần hai người cảm giác bước chân càng lúc càng gần cậu nói khe với lộ tu triệt lộ tu triệt mau cắn cánh tay xoay người lại lộ tu triệt không trần trừ nghe nhạc thính phong nói vậy liền hung ác cắn cái tay giả kia sau đó cùng nhạc thính phong xoay người lại hai người xoay lại liền nhìn thấy bốn tên hai tên còn cầm trên tay hai cây gậy lớn hai tên cầm bao tải bao tải đã d ơ s ắ n lên chuẩn bị chụp lên đầu họ họ hoàn toàn không ngờ nhạc thính phong và lộ tu triệt lại đột nhiên xoay người lại như thế động tác của họ dừng trong hai giây khi bọn họ thấy hai thằng nhóc t r o a i c h a i cả người dính máu một đứa cầm quả tim người một cái đang cắn tay người thì thân mình lập tức cứng ngắc sau đó đồng tử co rụt lại sắc mặt lập tức trắng bệnh sắc máu hoàn toàn biến mất lộ tu triệt hạ giọng các người cũng muốn ăn ả sau khi cậu hỏi xong bốn người kia lập tức há mồm phát ra tiếng hét trói thai vứt ư hết gậy gô và bao tải trong tay xuống đất xoay người bỏ chạy lộ tu triệt vui vẻ cực kỳ ở đằng sau kêu lên đ ừ n g đi đ ừ n g đi làm đ ừ n g đi các người muốn ăn thử không có muốn ăn thử không nhặt thính phong đá cậu một cái đừng hét nữa mau nhặt gậy lên đuổi theo hai người vội vàng nhặt gậy gỗ lên đuổi theo bốn người đang trốn chạy kia n g ư ờ i càng sợ hãi thì càng hoảng loạn chạy không cần quan tâm đường đi thế nào trong nhà ma vốn chẳng khác nào mê cung bọn chúng chạy tới chạy lui đều không ra ngoài được mà sau lưng lộ tu triệt và nhạc thính phong vẫn đuổi theo không buông tha có người sợ tới mức đã kẻ ra q u ầ n luôn nhạc thính phong nói với lộ tu triệt những kẻ này không phải những kẻ bàn nay lên lầu lộ tu triệt kinh ngạc không cùng một nhóm sao không phải chứ hôm nay có tận hai nhóm muốn bắt chúng ta hả cậu ném tiền như thế hai nhóm người đã là gì có đến ba nhóm tôi cũng không ngạc nhiên lộ tu triệt quá rêu r a o một thằng nhóc mà ra ngoài lại tùy tiện quăng ra nhiều tiền như thế cho dù là người thường còn đỏ mắt chứ đừng nói đám tội phạm này hai người đuổi theo hai vòng đống nhiên ở phía sau vang lên tiếng nói anh nhìn kìa bọn nó kìa lũ nhóc này giỏi lắm dám l ừ a bọn tao tao sẽ không tha cho chúng mày nhạc thính phong xoay người nhìn mẹ kiếp đây không phải nhóm người bị dọa lăn xuống cầu thang đó sao tám phần là đã nhận ra mình bị lừa nên quay lại tìm họ rồi cậu nói chạy mau lộ tu triệt chạy trối chết theo cậu một lúc sau đám người cầm bao tải cũng quay trở lại trong lúc nhất thời trước mặt có hổ sau lưng có sói lộ tu triệt không biết phải làm gì bây giờ mắt thấy đã bị bao vây nhạc thính phong hét lên đến đây bắt tôi đi có bản l ĩ n h thì tới đây đ ừ n g tưởng rằng chỉ các người mới có người cậu lôi lộ tu triệt lùi lại hai nhóm người lập tức đụng độ nhau cả hai bên cùng nghĩ đối phương là người của hai thằng nhóc t i ê n nên lập tức lao vào nhau đâm đá chương một n r ư ơ i chín thế giới của người lớn thật đáng sợ nhóm người thứ nhất tức giận mắng lại còn dám dẫn người tới giúp đỡ gọi người đến gọi hết người của chúng ta đến hôm nay tuyệt đối không để bọn này trốn thoát một người trong nhóm vừa nghe đã toát mồ hôi không để bọn họ rời đi thì mình làm sao đi được mau gọi người bên ngoài của chúng ta vào đây đâu phải chỉ bọn nó có người chúng ta cũng có đánh cho chúng tàn phế luôn hai nhóm người đánh nhau hung tàn một bên vừa đánh còn vừa cho người đi gọi thêm đồng bọn nhạc thính phong kéo lộ tu triệt trốn vào một góc mấy lần lộ tu triệt muốn vọt vào đánh cùng đã bị nhạc thính phong kéo lại lộ tu triệt sốt ruột thừa dịp họ còn đang đánh nhau chúng ta cũng mau lên kiếm lợi thôi nào nhìn những người đó đánh hăng như thế lộ tu triệt cực kỳ kích động rất muốn tiến lên gia nhập vào t r à n g đánh lộn này nhạc thính phong liếc cậu một cái gia nhập cái gì mà gia nhập cậu mà lao ra là hiện nguyên hình ngay chờ bọn họ bắt tay lại bắt cậu ả hôm nay có hai nhóm người tới đây một nhóm chuyên bắt trẻ đem bán một bên chuyên bắt cóc tống tiền bình thường chúng chuyên ở trong công viên trò chơi tìm mục tiêu đặc biệt là vào những ngày đông người bọn chúng đặt cơ sở ngầm ở khắp mọi nơi san tìm mấy đứa bé có tiền và ngốc n ế t hôm nay hành động giải tiền của lộ tu triệt đã lọt vào tâm mắt chúng bọn chúng đã đi theo hai cậu bé rất lâu rồi dê béo như thế ngày thường cũng chẳng gặp được mấy con vất vả lắm mới gặp được còn không mau làm thịt con dê này thì hơi phí lộ tu triệt vào đầu thế khi nào thì chúng ta có thể lên chẳng lẽ cứ đứng nhìn như thế nhạc thính phong lường cậu ta vì sao phải đánh trai c ò đánh nhau ngư ông đắc lợi không tốt hơn sao động nao để giải quyết vấn đề đi tại sao cứ phải dùng chân tay chứ loại tình huống này nếu không cẩn thận sẽ bị đánh tới cậu không bao giờ xông lên huống chi đứng nhìn thế này càng có cảm giác thành tựu hơn đợi thêm một hồi người hai bên đều tới hai nhóm người lập tức không nói một lời đã xông lên tiếp tục đánh lộn lẫn nhau sau giây lát trong nhà ma vang lên tiếng gào khóc thê thảm vô cùng không biết trong đám đó lại có ai gào lên một tiếng là bọn chúng cản đường chúng ta chém chúng hôm nay kiểu gì cũng phải bắt được hai thằng nhóc kia một tiếng giống này làm hai bên đều tức giận đánh đến trời long đất lở nhạc thính phong đứng trong chỗ tối cũng ngửi thấy được mùi máu tươi càng lúc càng nồng cậu lắc đầu thở dài etz thật sự quá bạo lực cậu nhìn đám người này xem họ đánh nhau sẽ chẳng để ý cái gì phá hủy kiến trúc của nhà ma người ta phải dùng tiền để xây dựng chẳng có tí đạo đức công cộng nào lộ tu triệt đang xem hăng say nghe vậy thì khoe miệng không khỏi g i ậ t giật quay đầu nhìn nhạc thính phong với vẻ khinh bỉ không phải tại cậu tan lên mới có một màn này sao cậu chọc chọc nhạc thính phong nhạc thính phong nếu chúng ta không ra tay thì rời khỏi đây rồi gọi cảnh sát tới đi cậu nhìn đám người đang đánh nhau tới đỏ mắt ngoài kia mà ra đầu không ngừng run lên lần đầu tiên cậu cảm thấy mấy cái trò đánh nhau của mình trước đây chẳng khác nào trẻ con chơi đồ hàng hoàn toàn không đáng nhắc tới thế giới của người lớn mới là đáng sợ nhất mới chân chính là dọa chết người hôm nay sau khi trải qua việc này cậu cảm thấy những gì mình trải qua trước kia đều chẳng nhằm nhỏ gì cậu sờ sờ mặt quả thực nhạc thính phong vẫn rất khách khí với mình chương một nghìn hai trăm chín mươi bắt bọn họ lại chúng ta sẽ có tiền nhạc thính phong không động đậy v ộ i gì cứ lợi thêm tí nữa còn lợi cái gì nữa hả cậu nhìn họ đã giết nhau tới đỏ cả mắt rồi kìa nhỡ làm chúng ta bị thương thì sao không phải cậu muốn trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi sao để bọn họ đánh đi lộ tu triệt vừa rồi còn kích động muốn vọt vào giết chóc giờ cực kỳ muốn rời khỏi đây bởi vì những người vào sau kia trong tay đều cầm dao một dao đâm xuống là lấy được mạng người luôn lộ tu triệt càng nhìn càng lạnh người hai chân càng mềm lún cậu lo lắng những người đó đánh đánh g i ế t g i ế t sẽ lan tới đây rồi cũng làm cậu bị liên lụy luôn vừa rồi có hai người bị chém đã suýt nữa ngã về phía này nhìn máu đỏ tươi chảy ra từ người họ lộ tu triệt chỉ cảm thấy tâm c a n cũng run lên nhạc thính phong nhìn người ngã xuống càng lúc càng nhiều khoe môi cong lên đương nhiên là chờ kết thúc rồi hả nhạc thính phong không để ý tới cậu căn cứ vào độ hung hãn của hai nhóm người này có lẽ tới cuối cùng chỉ còn lại hai ba người trụ lại là cùng đến lúc đó cậu vác gậy xông lên đánh đập một trận rồi giao tất cả những người chết lẫn sống cho cảnh sát đỡ để có người chạy mất những kẻ bắt cóc này chỉ cần để một kẻ chạy thoát được sau này không biết sẽ còn gây họa cho bao nhiêu người nữa lộ tu triệt hỏi thế phải đợi bao lâu nữa nhạc thính phong cậu cứ nhìn đi sớm thôi một đám người nằm la liệt trên mặt đất toàn là máu thoạt nhìn chẳng khác nào cái lò mổ cả mùi máu tươi quanh quẩn trong nơi kín gió này làm người ta ngửi cũng thấy ghê tởm cả người lúc đầu lộ tu triệt còn cảm thấy kích thích nhưng sau đó chỉ dám trợn mắt lên nhìn những người này quá mức đáng sợ có người còn đứt lịa cả cánh tay rồi có ngón tay của kẻ nào đó bị chém bay tới trước mặt cậu làm lộ tu triệt sợ hãi tới mức ngã ngồi phịch xuống đất lộ tu triệt kinh hãi nên gây ra động tĩnh bốn tên còn đang chém giết nhau lập tức bừng tỉnh quay đầu liền nhìn thấy hai người bọn họ có người đột nhiên hô lên bắt hai thằng d a n h kia lại bắt lấy chúng chúng ta sẽ có tiền kết quả là cả mấy tên đó cùng vọt lại đây nhạc thính phong lập tức đứng lên chửi thề một câu mẹ kiếp cậu gọi lộ tu triệt ở bên cạnh xông lên hai chân lộ tu triệt đã mềm n ũ n nghe nhạc thính phong nói vậy thì d â y rủa mãi mới đứng thẳng lên được nhạc thính phong vẫn luôn cầm chặt gậy trong tay sau khi tránh khỏi mấy người kia cậu lại hét lên một câu đừng có ngồi ngẩn ra ở đó nữa đánh đi lộ tu triệt nhìn thấy nhạc thính phong giơ gậy lên rồi thúc mạnh vào bụng một tên mấy tên đó vốn đã bị thương trên người thể lực đã không còn lại bao nhiêu làm sao có thể chịu nổi gậy gỗ trong tay nhạc thính phong chứ hiện tại nhạc thính phong còn khỏe hơn lúc ở lạc thành rất nhiều dù sao ngày nào cũng được du rực huấn luyện thể lực và sức mạnh đều tăng tiến rất nhiều huống hồ du d ự c còn dạy cậu lúc đánh người thì nên đánh vào đâu cả cách đánh lấy mạng người và cách đánh không cần lấy mạng người hôm nay xem như là lần đầu thực chiến của nhạc thính phong sự thật chứng minh phương pháp dạy của du d ự c rất tốt sau khi đánh ngã hết mấy tên đó nhạc thính phong mới thở phào một hơi lau mồ hôi trên trán được rồi chúng ta mau ra ngoài thôi chương tay cậu để thanh ti nắm là đủ rồi rốt cuộc cũng đánh ngã hết đám người này nhạc thính phong thở phào một hơi coi như hôm nay cũng không ra về tay không lộ tu triệt đứng ở bên cạnh trận mắt há hốc mồm xong rồi sao cậu còn chưa kịp ra tay chỉ thấy nhạc thính phong tả sung hữu đột trong đám người này một hồi gậy gỗ trong tay múa may tưng h ơ bừng vóc dáng cậu ta không cao người lại cực kỳ linh hoạt động tác của vài người đàn ông kia lại chậm chạp vậy trên người nhạc thính phong như có mắt c h u y ê n đánh đúng những điểm yếu trên người họ toàn là những chỗ bị thương mấy người kia không đánh được bao lâu liền nằm đo đất hết hai thiếu niên đứng giữa một đám người đã ngã xuống nhìn chẳng khác nào hạc giữa bầy gà lộ tu triệt không biết phải mô tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào cậu ta nhìn nhạc thính phong lại túi đầu nhìn mặt đất không nhịn được mà nuốt nước miếng cậu cảm giác mình có thể d ư ơ n g nanh múa n u ố t hoành hành ngang ngược sống tới bây giờ thật là quá con mẹ nó không dễ dàng gì ít nhất cậu có một lão ba co tiền nếu không đã sớm bị người giết chết rồi giờ nhìn nhạc thính phong lộ tu triệt tiên lạng rụt cổ lại trong đầu cậu lúc này chỉ có hai chữ t r ê n lệch cậu hỏi nhạc thính phong giờ chúng ta đi ư gậy trong tay nhạc thính phong vẫn còn dính máu cậu không dám bông ra vì sợ có người trong đám người kia sẽ vùng lên cậu nói không đi thì ở lại với bọn người này chắc lộ tu triệt vội vàng lắc đầu không không đương nhiên không rồi nhạc thính phong đá một tên không biết là còn sống hay đã chết thế thì đừng có trần trừ nữa mau chạy nhanh thôi giờ ở đây kiểu gì cũng có người chết rồi phải lập tức báo cảnh sát để xử lý bằng không nếu chậm phòng chừng sẽ gây ra chút phiền thoái lộ tu triệt vội vàng chạy theo nhạc thính phong sợ sẽ bị cậu bỏ rơi lại nhưng cậu ta lại đi rất hốt hoảng nên không nhìn rõ đường vì thế dẫm phải cánh tay của một người đang nằm dưới đất còn dẫm đúng vết thương của người ta tên kia đau tới mức như sát chết vùng dậy phát ra một tiếng kêu thảm thiết lộ tu triệt vội vàng chạy đi nên trong lúc chạy dẫm phải thêm vài người nhà ma vốn đã yên tĩnh lại c h ú t lại lập tức c ầm ý lên nhạc thính phong không nhịn được mà trợn mắt coi thường không nghĩ thằng nhóc này lại nhát gan đến vậy lộ tu triệt cậu nhát gan như thế sau này đừng có nói là quen biết tôi tôi thấy ngại lắm đấy người bị lộ tu triệt đạp phải khá nhiều cậu sợ tới mức rút run rẩy không quan tâm có đạp phải ai nữa không cứ cắm đầu cắm cổ đuổi theo người đằng trước này này nhạc thính phong cậu đừng như thế chứ cậu đi chậm chút đi đợi tôi với những người này đáng sợ quá khoe miệng nhạc thính phong giật giật doa người doa cái giám ấy không chết cũng bị thương toàn bộ đều đã mất hết sức chiến đấu còn có thể tạo ra nguy hiểm gì chứ nhát gan thì cứ nhận là nhát gan đi còn g i ả đỏ lộ tu triệt đuổi kịp nhạc thính phong giữ chặt tay cậu nói gì cũng không chịu b u ô n g ra nhạc thính phong kệ tay cậu ta ra cả giận nói tay tôi không phải để cậu bám cậu b u ô n g ra cho tôi b u ô n g ra b u ô n g ra cho tôi lộ tu triệt sợ hãi chỉ một lát thôi ra khỏi đây tôi sẽ b u ô n g ra ngay mà không được b u ô n g ra nhạc thính phong thấy mình bị một nam sinh t ú m lấy tay thì không khỏi chán ghét trong lòng cảm thấy chẳng ổn tí nào Tay cậu để thanh ti cậu để nắm lộ à nào làm đủ rồi, ra người còn khác, cút ơn bất thử, kể m xa tu chút. Trước không phải tôi mạnh, tôi 1292, là ậ quá yếu. Nếu cậu buông không ra, triệt ô i sẽ đánh cậu đấy. cậu tu Lộ t bất đắc dĩ đành vung tay ra nhưng vẫn đi sắt bên cạnh nhạc thính phong không dám đứng cách q u á xa gần ra khỏi nhà ma không gian dần sáng sủa cũng không có thứ gì đó dọa người lúc này lá gan lộ tu triệt mới lớn hơn một chút cậu thở phào một hơi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nhạc thính phong nhất thời cảm thấy vừa hâm mộ vừa khâm phủ từ lúc xảy ra chuyện toàn bộ quá trình nhạc thính phong vô cùng lợi hại đầu óc cũng lợi hại thân thủ cũng rất tốt lại nhìn chính mình cậu chỉ có thể thở dài đúng là không thể so sánh được cậu hỏi nhạc thính phong cậu vì sao cậu lại giỏi như thế cậu không sợ hả nhạc thính phong lường cậu một cái cậu cảm thấy tôi giỏi thật à lộ tu triệt gật đầu đúng thế cậu thật sự rất giỏi thật đấy mặc dù trước khi trải qua chuyện này lộ tu triệt biết nhạc thính phong đã là một người rất giỏi rồi nhưng khi đó cậu vẫn không phục trong lòng cậu còn cảm thấy có lẽ chỉ cần mình cố gắng thì một ngày nào đó cũng có thể vượt qua được nhạc thính phong nhưng giờ lộ tu triệt hoàn toàn đã phục sắt đất nhạc thính phong rồi cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và nhạc thính phong không phải chỉ có một tí tẹo độ gan dạ sáng suốt đầu óc thân thủ ở điểm nào cậu cũng kém người ta hết dù sao cậu cũng không nên ghen t ị cậu chỉ cảm thấy sau này nên quan hệ tốt với nhạc thính phong như hôm nay nếu không có nhạc thính phong một mình cậu sao có thể xoay sở được chứ sợ đã sớm bị bắt làm còn tin rồi lộ tu triệt cảm thấy quen với nhạc thính phong tuy thỉnh thoảng vẫn bị ă n đòn nhưng ít nhất ở cạnh cậu ta sẽ rất an toàn nhạc thính phong cười dễ ước không phải tôi mạnh là cậu quá yếu cậu thì có gì mà giỏi chứ so với du d ự c cậu chẳng khác nào một con kiến lúc nào cũng có thể bị đẻ chết ở trong tay du d ự c cậu còn không thắng được một hiệp trước kia cậu cũng không biết mình nhỏ yếu thế nào may là bây giờ cũng biết rồi lộ tu triệt thật đau đầu nếu là trước đây bị nhạc thính phong nói vậy chắc chắn cậu sẽ phản bác nhưng giờ cậu cảm thấy người ta nói đúng bản thân cậu quá yếu cậu lại hỏi nhạc thính phong vừa rồi cậu không sợ sao sợ chứ nhạc thính phong trả lời thẳng thắn cậu mà cũng biết sợ sao tôi không nhìn ra đấy lộ tu triệt cực kỳ kinh ngạc trước đáp án này nhạc thính phong t h ẳ n g nhiên nói sợ thì cũng không nhất định phải lộ ra ngoài hai người ra khỏi nhà ma ánh nắng bên ngoài hơi chói trang hai người đồng thời che mắt lại hít vào không khí mới mẻ nhạc thính phong thở phào một hơi không khí bên trong thật quá khó ngửi vừa ra nhạc thính phong đã nhìn thấy người đứng bên ngoài kinh ngạc hỏi chú sao chú lại ở đây lộ tu triệt nhìn nhạc thính phong kinh ngạc nhưng cậu liền nghĩ hình như nhạc thính phong từng nói mình có ba dượng vậy đây chính là ba dượng của cậu ta sao du dực đứng dựa vào một pho tượng bên ngoài cửa nhà ma cầm di động chơi thấy hai người đi ra liền thu di động lại hỏi xong rồi à nhạc thính phong nghe vậy liền kinh ngạc nghe thì hình như du dực đã biết hết rồi cậu hỏi chú biết ạ du rực quan sát qua hai người sao người ngậm lại kinh thế kia chảy máu bị đánh nhạc thính phong lắc đầu không ạ không phải đây không phải máu của bọn cháu bọn cháu không bị đánh chương một nghìn hai trăm chín mươi ba đó là ba dượng cậu ả nhìn cũng không giống máu người lắm nhỉ bên trong thế nào rồi nhạc thính phong trả lời chi tiết hình như có hai nhóm người hai nhóm bọn họ đánh nhau hiện tại tất cả đều gục rồi một đống người bị thương không biết có ai chết không nữa được rồi hai đứa về tìm thanh ti đi chuyện trong kia giao lại cho chú chú sao chú biết cháu cho là chỉ có cháu mới phát hiện ra hai tên theo dõi kia sao lúc nhạc thính phong đưa thanh ti về du dực cũng đã phát hiện có người theo dõi bọn nhóc anh sắp xếp tốt cho nhiếp thu xính và thanh ti rồi mới đứng dậy đi tới nhà ma anh cũng không tiến vào mà đứng chờ ở bên ngoài hôm nay anh muốn nhìn xem nhạc thính phong sẽ xử trí chuyện này như thế nào có thể thoát thân an toàn hơn nữa còn hành hạ đám người kia một trận hay không lúc chờ ở bên ngoài du dực nghĩ tên nhóc này đừng có gặp nạn trong đây đấy anh tính toán nếu sau 15 phút mà hai đứa nhóc còn không ra thì sẽ đi vào nhưng hiển nhiên nhạc thính phong đã làm rất tốt chẳng những thoát thân thành công mà còn lấy ít thắng nhiều hạ gục cả hai đám người kia đứng từ góc độ một người đàn ông nhìn một đứa trẻ anh rất hài lòng với hành động này của nhạc thính phong nhạc thính phong chỉ cảm thấy da đầu run lên mẹ kiếp hóa ra du d ự c đã biết rồi đã thế chú ấy còn để mặc bọn cậu ở trong đó được rồi thực ra lão nam nhân du d ự c thích h ố người này cũng chẳng thua hạ an lan là bao chẳng lẽ đến tầm tuổi đó thì bọn họ đều thành lao hồ ly hết rõ ràng là du d ự c muốn nương cơ hội này để thử thách cậu đây chính là bài thi mà cậu phải làm trong lúc nhất thời nhạc thính phong chỉ cảm thấy mình có chơi thế nào thì cũng không chơi nổi lão nam nhân này cậu đánh nói chú vậy tùi cháu đi trước du rực gọi cậu lại đợi chút các cháu về thế này sẽ dọa mẹ con thanh ti đấy tự nghĩ cách đổi một bộ quần áo khác đi nhạc thính phong gật đầu vâng lộ tu triệt vội vàng nói tạm biệt chú cậu đi theo nhạc thính phong từ đằng sau vụng trộm hỏi thính phong đó là ba dượng cậu ạ nhạc thính phong thản nhiên liếc cậu một cái không nói chuyện ba dượng đó không phải là ba dượng cậu đó là ba dượng của thanh ti nhưng mà cậu cũng lười giải thích với lộ tu triệt cậu đáp bảo vệ sĩ của cậu mang hai bộ quần áo mới tới đây lộ tu triệt gật đầu đi tôi bảo bọn họ tìm quần áo tôi cảm thấy hai tên vệ sĩ của tôi không phải vệ sĩ nữa mà là người hầu mất rồi loại chuyện này bọn họ hoàn toàn không làm được gì nếu không có nhạc thính phong thì cậu sẽ bị bắt về nhà nhất định phải tìm lớp học cho hai vệ sĩ này để bọn họ đề cao cảnh giác đến giờ mà họ còn chưa phát hiện ra thiếu gia nhà mình bị người ta theo dõi lộ tu triệt xuất hiện trước mặt hai gã vệ sĩ làm họ sợ tới mức suýt nằm sấp xuống lộ tu triệt còn chưa gương soi nhưng nếu nhìn thì sẽ biết hiện tại mình n h ế c nhác thế nào cả n g ư ờ i toàn là máu mặt mũi chân tay không chỗ nào không có cứ như thể vừa lội ra từ vũng máu vậy nhìn rất dọa người hai người từ trong nhà ma đi ra đã dọa cho không ít người phải khóc thét lên vệ sĩ chạy lên mặt như màu đất thiếu gia thiếu gia cậu làm sao thế có chuyện gì xảy ra với cậu vậy nếu lộ tu triệt xảy ra chuyện gì hai người bọn họ cũng đừng hòng sống được vừa rồi bọn họ chỉ nghĩ dù sao thiếu gia cũng ở trong nhà ma vui vẻ bọn họ trộm nghỉ ngơi một chút ăn uống gì đó một chút t r ă m chín mươi b ố thoát khỏi tay ông bố thì bại trong tay thằng con ai mà ngờ được lộ tu triệt tung chân đá hai người họ xảy ra chuyện gì ừ còn có mặt mũi mà hỏi à đi lập tức ra ngoài mua cho tôi hai bộ quần áo mới về đây vệ sĩ thấy yên tâm khi tinh thần lộ tu triệt vẫn tốt đi đường cũng không có gì khó khăn dường như là không bị thương vân g vân g vân g thiếu ra cậu chờ chút cậu chờ chút một vệ sĩ khác bị sai đi mua máy ảnh hắn cẩn thận đưa máy ảnh ra thiếu ra máy máy chụp ảnh lộ tu triệt trừng mắt với hắn một cái vệ sĩ sợ tới mức lập tức ngầm miệng tới phòng nghỉ của công viên trò chơi tôi cần phải tắm rửa sẽ sắp xếp cho cậu ngay lộ tu triệt quay đầu nói đi hai đứa mình đi tắm rửa trước người như này mà thay quần áo mới thì cũng vô dụng quá bẩn nhạc thính phong gật đầu đi thôi du d ự c nhìn hai đứa trẻ rời đi mới tiến vào nhà ma rất nhanh liền tìm được chiến trường nhìn một đống hỗn độn trên đất du d ự c không nhịn được mà lắc đầu thằng nhóc nhạc thính phong đúng là đ ư c gác như đứa trẻ khác mà nhìn thấy hình ảnh t à n nhẫn này thì đã khóc cầm lên rồi hiện tại anh có thể nhìn thấy người nằm lấy đất người nào người nấy đều chảy máu còn có cánh tay bị chém đứt lịa ngón tay đứt dải trên đất có người còn đang dãy r i ụ a có người không nhúc đ í c h có lẽ đã chết rồi có người bỏ tới chân du d ự c giữ chặt chân của anh cứu cứu mạng cứu tôi với du d ự c không động đậy hỏi hắn sao thế tôi tôi là du khách trên người người này c h ú n g mấy dao quần áo bê bết đầy máu có máu của hắn cũng có máu của người khác đã vô cùng suy yếu nếu không cứu chữa kịp thời thì có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều du d ự c cười lạnh du khách thôi tôi thật sự là cứu tôi xin anh du rực mỉm cười nói biết hai đứa trẻ vừa chạy ra là gì của tao không nghe đến đây đồng tử tên đó co lại tay cầm ống còn du rực đột nhiên bung ra đây là phụ huynh của hai thằng nhóc vừa rồi anh du rực hỏi hắn buôn người không không phải chúng tôi không không buôn bán chỉ bắt cóc Du d ự c nhìn tốc độ máu chạy trên vết thương của hắn, tính toán xem hắn còn bao lâu thời gian nữa bắt cóc tống tiền xem ra thường xuyên hành nghề tại đây rồi đúng không nói lão đại là ai cái này cái này du d ự c liếc mắt nhìn đồng hồ hiện tại mày đã mất rất nhiều máu có cảm thấy mắt hoa mày choáng không mày không còn sống được bao lâu đâu cùng lắm chỉ mười phút nữa thôi nếu không ai cứu mày mày sẽ lên cơn sốt du d ự c nói xong lời này người kia liền kêu lên là là anh cường cấp trên của chúng tôi là anh cường mở cửa hàng mát xa tên là hoa hồng ở phố tây nam bên trong bên trong có có hắn chưa nói xong du d ự c cũng hiểu là chuyện gì xảy ra tổ chức mại dâm rồi anh cường ở thủ đô này từ bao giờ lại có một người thế này sao tao không biết nhỉ du d ự c quen biết không ít các thành phần du thủ du thực ở thủ đô này nhưng anh quả thực không nhớ người được gọi là anh cường này là ai là tới từ hải thành mới đây ở hải thành tiến hành thanh trừng xã hội đen anh ấy đến đây tránh nạn hải thành thanh trừng xã hội đen trong nháy mắt du rực liền hiểu đây là cá lọt lưới của hạ an lan nhưng lần này coi như là có duyên chạy thoát khỏi tay ông bố thì lại bại trong tay thằng con coi như là tên đó xui xẻo rồi Trước 1295, cậu thích nắm tay thanh tí nhất du dực lại hỏi nhóm người đối đầu với các người là ai biết không người kia kiệt sức lắc đầu trước mắt hắn đã trở nên mơ hồ thân thể càng lúc càng lạnh hắn biết nếu mình không được cứu thì sẽ chết ngay hắn nói không biết lúc đầu tôi chúng tôi còn tưởng là do hai thằng bé kia gọi người tới giúp sau đó mới phát hiện không phải hình như bọn họ cũng giống chúng tôi nhưng cũng có thể là, là bọn buôn người du dực gật đầu đại khái chính là như thế hai nhóm này một nhóm bắt cóc tống tiền một nhóm buôn bán trẻ em anh lấy điện thoại ra trước mặt người nọ bấm gọi đi điện thoại nhanh chóng được thông a l o cục trường lưu tôi đây du d ự c tất nhiên tìm anh có chuyện rồi anh liếc nhìn người ở dưới đất tôi gặp một chút chuyện ở công viên trò chơi hai băng đảng tội phạm chém giết nhau có thương vong anh phái người lại dọn dẹp hiện trường đi Ừm.、Um. một nhóm chuyên bắt cóc tống tiền một nhóm không phải bắt cóc thì chính là buôn bán trẻ con ở trong nhà ma à đúng rồi mang nhiều cáng cứu thương một chút chút nữa đã quên cho anh một mục tiêu vây bắt xã hội đen ở quán mát xa hoa hồng tại phố tây nam mau cho người tới bắt đi không cần cảm ơn tôi lần này coi như nhường công lào cho anh người nọ đã không còn nghe rõ du d ự c đang nói gì hắn run run hỏi có thể có thể cứu tôi không du rực gật đầu đương nhiên có thể trên mặt người nọ nở ra một nụ cười hắn đang định nói chuyện thì lại nghe du rực nói một cách chấm dãi đáng tiếc mày mất máu nhiều quá nếu mày chống đỡ được tới khi bác sĩ tới đây thì còn có thể cứu đáng tiếc không có khả năng anh căn bản không gọi một trăm hai mươi chỉ có cảnh sát tới bác sĩ sẽ không tới anh anh sắc mặt người nọ biến đổi chỉ tay vào du rực chỉ nói ra được hai tiếng đã lập tức nằm yên không động đậy Du rực châm biếm anh hoàn toàn không có tí thương hại nào với mấy phần tử tội phạm này tuy nói bọn họ không đáng chết nhưng bọn họ đã đánh nhau thành cái dạng này vậy có nghĩa là ông trời muốn thu thập bọn họ rồi không trách người khác được sau khi du rực rời khỏi không lâu cảnh sát đã tới vì thế ngay hôm đó nhân viên công viên trò chơi liền thấy cảnh sát tới đây khiêng ra từ trong nhà ma mười mấy người hơn một nửa bị phủ vải trắng trên mặt người hiển nhiên đã chết nhạc thính phong và lộ tu triệt thay quần áo mới rồi mới đi tìm thanh ti thanh ti thấy hai người quay về thì mắt sáng lên lập tức chạy tới giữ chặt tay nhạc thính phong sốt u ruột hỏi anh trai sao rồi sao rồi nhạc thính phong ghí tay lên c h á n cô bé em nói chứ gì thanh ti tươi cười có phải anh đã bắt được hết đám người xấu rồi không nhạc thính phong gật đầu ừng cũng coi như là bắt được rồi thanh ti cực kỳ vui vẻ em biết anh là t u y ệ t nhất anh thật lợi hại lộ tu triệt đứng ở một bên nghe mà thấy lòng nế ẩm cậu cũng muốn nói anh cũng rất lợi hại nhưng mà nhìn nhạc thính phong thì thôi quên đi cậu ta còn lợi hại hơn cậu còn kém rất nhiều tinh thần lộ tu triệt lập tức vô cùng người oải khi nào cậu mới có thể lợi hại chứ cho dù không được như nhạc thính phong thì cũng đừng quá yếu là được còn muốn chơi cái gì anh đưa em đi thanh ti gật đầu kéo tay cậu đi chúng ta đi chơi vòng quay khổng lồ còn có xe điện đụng nữa khoe môi nhạc thính phong cong lên cậu vẫn thích nắm tay thanh t ý nhất c h ư n g một n r ă m chín m bảo ông ấy về nhà ngay hôm đó khi rời khỏi công viên trò chơi thanh t ý thấy mấy xe cảnh sát ở ngoài cổng ra cô bé tò mò hỏi sao ở đây có nhiều xe cảnh sát thế ạ du dực thuận miệng đáp có lẽ là ở đây có người đánh nhau các chú cảnh sát tới để bảo vệ trật tự thanh ti ghé mặt vào cửa sổ đ ô n nói con thấy chú lưu ba ba nhìn xem chú lưu kìa trước kia khi du dực đưa thanh ti đi chơi đã từng gặp cục trưởng lưu của cục cảnh sát du dực nhìn thoáng qua bên ngoài đúng là nhìn thấy cục trưởng lưu anh gật đầu ừ chú lưu đang chấp hành nhiệm vụ chúng ta đừng tới q u á y dậy nhạc thính phong và lộ tu triệt đều biết rõ vì sao cảnh sát lại ở đây lộ tu triệt hơi lo lắng những người kia có khi đã chết rồi cảnh sát cũng đã tới liệu có tìm tới bọn họ không nếu cảnh sát tìm tới bọn họ nên nói thế nào cậu liếc nhìn nhạc thính phong mặt cậu ta không đổi sắc cực kỳ bình tĩnh giống như chuyện mà cảnh sát đang xử lý không liên quan gì tới mình cậu nhỏ giọng hỏi nhạc thính phong chúng ta sao thế lộ tu triệt nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của nhạc thính phong không có gì không có gì cậu có muốn hỏi cũng không dám hỏi nữa cứ cảm thấy nhạc thính phong y ỉa như người lớn vậy khi đối mặt với chuyện xảy ra cậu ta có thể bình tĩnh lý trí tìm ra biện pháp xử trí từ sau khi từ nhà ma trở ra lộ tu triệt luôn nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là vì có nhạc thính phong ở cạnh nên đến giờ cậu còn có thể ngồi ở đây nếu không có cậu ta phòng t r ừ n g không biết mình sẽ thành cái dạng gì nữa phòng t r ừ n g lao ba giờ đã nhận được điện thoại của bọn bắt cóc cũng không biết lao ba sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để chuộc cậu về nhạc thính phong bỗng nhiên nói với lộ tu triệt đến đoạn đằng trước cậu xuống xe về nhà với vệ sĩ đi chúng tôi phải về nhà À, tôi còn muốn tới nhà cậu chơi mà nhạc thính phong nói hôm nay có chuyện xảy ra cậu cứ nên về nhà đi khoe miệng lộ tu triệt giật giật cái này rõ ràng là lấy cớ rõ ràng là không muốn cho cậu tới nhà chơi mà cậu còn chưa kịp mở miệng nhiếp thu xính đã nói tu triệt à, thính phong nói đúng đấy cháu nên về nhà trước đi hôm nay hai cháu trải qua chuyện này chắc là rất sợ hãi cháu về nhà nghỉ ngơi cho tốt nói chuyện với ba cháu về sau càng phải chú ý tới vấn đề an toàn của mình vâng d ì lộ tu triệt gật đầu không cần nghĩ ngợi cậu thực thích nhiếp thu xính bởi vì gì ấy vừa dịu dàng vừa hiền hậu lúc cười rất tấm áp lộ tu triệt vẫn luôn nghĩ rằng mẹ mình cũng là người như thế lúc đối diện với nhiếp thu xính cậu thu liễm lại hết những tính cách bốc đồng q u á i đản của mình trở thành một đứa bé ngoan ngoãn từ trên xe xuống lộ tu triệt vây tay với thanh ti thanh ti ngày mai gặp nhé tạm biệt chú gì ạ mặt nhạc t í n h phong tối sầm ngày mai gặp cái gì mà gặp nhiếp thu xính dặn do cậu mau lên xe đi đừng đứng ở ngoài nữa mau về nhà nhé lộ tu triệt gật đầu vâng cháu về nhà ngay đây d ì cứ yên tâm ạ cậu lên xe nhà mình lúc này cả nhà du rực mới rời đi trong lòng vệ sĩ nghĩ mà sợ nói thiếu ra hôm nay cậu rất nguy hiểm đấy sau này cậu đừng nên đi tới mấy chỗ này lộ tu triệt cười lạnh không đi anh nghĩ rằng tôi và anh ở nhà là an toàn tuyệt đối sao cậu nói tiếp gọi điện thoại cho ba tôi đi vệ sĩ vội vàng gọi cho ông lộ sau đó đưa điện thoại cho cậu điện thoại nối máy người nhận điện thoại là phụ nữ mặt lộ tu triệt đen x ì nói với lộ hướng đông bảo ông ta mau về nhà t r ă m chín mươi bảy ba còn quan tâm con ba sống chết thế nào h ư nói xong lộ tu triệt lập tức q u ă n g di động đi sắc mặt cậu cực kỳ kém nghe thấy giọng phụ nữ trong điện thoại lộ tu triệt cực kỳ chán ghét tuy rằng lộ tu triệt không phản đối lao ba mình ra ngoài tìm đàn bà dù sao giờ ông ấy cũng không có vợ một người đàn ông độc thân tìm phụ nữ cũng chẳng có gì sai nhưng gần đây quả thực càng ngày ông ấy càng quá đáng đây là lần đầu tiên lộ tu triệt gọi điện cho l ã o ba mà lại bị một người đàn bà tiếp trước kia điện thoại của cậu l ã o ba cậu vẫn luôn nghe máy rất nhanh giờ thì thay đổi thật rồi lộ tu triệt nhớ tới lời nói của nhạc thính phong tình cảnh hiện tại của cậu quả thực không mấy lạc quan bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn tiến vào nhà họ lộ không biết có bao nhiêu người đàn bà vắt cóc bảy mưu tính kế để bắt lấy trái tim ông ấy lộ tu triệt thở dài hy vọng sau này có một ngày cậu sẽ không phải đối mặt với một màn kia cậu không phải nhạc thính phong như cậu hiện tại quả thực là không đối phó nổi nhạc thính phong nói không phải cậu ta mạnh mẽ mà là cậu quá yếu lộ tu triệt công nhận điều đó nhưng cậu không biết phải làm sao để thay đổi hiện trạng này có lẽ về sau cậu nên tìm nhạc thính phong xin lời khuyên xem nên làm thế nào để thay đổi tình trạng này của bản thân lộ tu triệt về nhà đợi đến tận tối mà lao ba vẫn chưa về điều này làm cậu tức giận muốn nổ tung cậu cầm lấy điện thoại bàn gọi cho ông lộ ông lộ thấy điện thoại trong nhà nên lập tức bắt máy vừa trả lời một câu ạ lộ liền nghe thấy tiếng quát tức giận của lộ tu triệt lộ hướng đông ông mặc kệ sống chết của con trai ông đúng không ông lộ vội vàng hỏi sao thế con trai bảo bối của ba lộ tu triệt nghiến răng nghiến lợi đáp hôm nay con đi công viên thiếu chút nữa bị người ta bắt cóc con cứ gọi điện thoại bảo ba về vậy mà đến giờ ba còn chưa thèm về ba cảm thấy để người ta c h ó i con lại thì ba càng vui đúng không bên kia điện thoại truyền tới thanh âm thứ gì đó bị đập nát cùng với đó là tiếng ông lộ kinh hãi hô lên cái gì hôm nay con tới công viên gặp phải bọn bắt cóc sao sao con không nói sớm cho ba con có việc gì không giờ thế nào rồi giọng ông lộ đã thay đổi nghe có điểm run rẩy lộ tu triệt bật cười lạnh c ò n nói là con không nói sớm với ba ư lúc chưa con gọi điện thoại cho ba bảo ba về nhà đến bây giờ ba vẫn còn ở bên ngoài chơi bời trong lòng ba căn bản đâu có đứa con trai này rõ ràng là ba ở với người đàn bà đó rất hạnh phúc còn cần con trai làm gì chứ trước khi lão bà cho mình một thằng em lộ tu triệt sẽ không thu liễm tính tình của mình cậu muốn cố tình làm bậy cố tình hoành hành ngang ngược giữa chưa con gọi điện cho ba ư sao ba không nhận được nhỉ ba con trai à, ba xin lỗi con ba sẽ về nhà ngay sẽ về nhà ngay con yên tâm ai đ á m động vào con ba sẽ không tha cho chúng ông lộ nói được một nửa liền hiểu tại sao lại như thế này chắc chắn là có người tự cho là thông minh nhận điện thoại của ông nhưng lại không nói cho ông làm hại ông bỏ qua chuyện tình quan trọng thế này lộ tu triệt cười lạnh giờ con đã bình an rồi ba còn về làm gì con trai ả con đừng giận đừng giận nữa hôm nay là ba không đúng ba sai rồi ba sẽ lập tức về nhà ngay lộ tu triệt nghe được qua điện thoại tiếng lao ba quát mắng giận dữ cậu nghĩ cũng biết là ông ấy đang có ai ừ người đàn bà đang chết chương một r ă m chín m ông đã chơi đùa nhiều phụ nữ ừ người đàn bà này thật sự quá ngu ngốc còn ngu ngốc hơn cả cậu nữa sau đó cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở của phụ nữ con trai ba lập tức về đây sẽ lập tức về nhà ngay lộ tu triệt không thèm để ý tới ông cậu nghe ngóng động tinh ở bên kia tựa hồ là tiếng cãi nhau một lát sau mới an tính lại lộ tu triệt nói ba con hy vọng chuyện như trưa nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa ông lộ cực kỳ ấ y n ấ y con trai con yên tâm sẽ không bao giờ xảy ra nữa tuyệt đối không v u n g di động ra ông lộ dùng chân đá văng người phụ nữ trẻ đang ôm chân trái mình khóc thút thít người phụ nữ này mới chỉ khoảng hai mươi tuổi nếu giờ có ai nhìn thấy sẽ cực kỳ kinh ngạc đây không phải là nữ diễn viên đang nổi tiếng hiện nay bạch lộ vi ư cô ta khóc đầy đáng thương nước n ở nói hướng đông anh đừng rời khỏi em em sai rồi sau này em không dám tự tiện nghe điện thoại của anh nữa em thật sự không biết đó là con trai anh thực xin lỗi thực xin lỗi anh tha t h ứ cho em được không hay cho em một cơ hội nữa hôm nay lúc nhận được điện thoại của lộ tu triệt cô ta sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng nhớ ra đây có thể là đứa con trai bảo bối duy nhất của lộ hướng đông bởi vì giọng nói trong điện thoại vẫn còn rất trẻ con hơn nữa còn dám nói bảo lộ hướng đông về nhà liệu còn ai dám nói như thế cũng chỉ có một người kia mà thôi phản ứng đầu tiên của bạch lộ vi là xóa nhật ký cuộc gọi sau đó giấu điện thoại đi cũng không nói gì với lộ hướng đông vất vả lắm cô ta mới ngồi vào được vị trí này dựa vào ông để bòn rút tài nguyên vất vả lắm mới leo được lên đỉnh giới giải trí đương nhiên là phải tận dụng thời gian ở chung với lộ hướng đông lấy l ò n g ông để ông càng cho mình nhiều tài nguyên hơn n â n g cô lên tới ngai vàng dành cho nữ diễn viên bạch lộ vi nghĩ không phải chỉ là một cuộc điện thoại thôi sao một đứa trẻ con thì có thể có chuyện gì chứ Thú hổ, cuộc điện thoại này lộ hướng đông cũng chưa chắc đã nghe mà vì thế giữa trưa cô ta yên tâm thoải mái đi ăn cơm tây với lộ hướng đông chiều đi đánh gôn tối mặc một thân váy ngủ ngợi cảm chuẩn bị trải qua một đêm xuân thật đẹp ai mà ngờ chỉ qua một cuộc gọi tới của lộ tu triệt mà lộ hướng đông liền cho cô ta một cái t á c bảo cô ta cút đi qua cuộc gọi giữa lộ tu triệt và lộ hướng đông bạch lộ vi loáng thoáng đoán ra mình đã gây thai họa cô ta cực kỳ sợ hãi cô ta biết lộ hướng đông mà đi thì sẽ lập tức không bao giờ để ý tới mình nữa cô ta không còn cách nào khác chỉ có thể làm bộ như không biết là ai gọi điện tới lúc sáng để làm giảm bất l ử a giận của ông cũng a y nếu con tôi bị thương ở đâu thì tôi sẽ làm cho cô vĩnh viễn không ngóc đầu dậy nổi trong làng giải trí tiện nhân lộ hướng đông đã chơi đùa nhiều phụ nữ loại ngôi sao như bạch lộ vi không hề thiếu dù sao ông cũng là người phong lưu những người đàn bà này cũng biết nếu leo lên được ông thì sẽ có ích lợi gì ông hiểu rõ ràng tính toán của đám phụ nữ này cho nên ông chỉ chơi đùa qua đường không bao giờ động tình cảm thực sự trong chuyện này lộ hướng đông cực kỳ rõ ràng đám phụ nữ này tùy hứng thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không thể động vào con trai của ông nếu không ông sẽ lập tức trở mặt lộ hướng đông đá vang bạch lộ visa sau đó cầm lấy áo khoác rời khỏi phòng tổng thống ở khách sạn lúc đi ra đại sảnh lộ hướng đông gọi quản lý khách sạn tới lộ đồng có chuyện gì sao lộ hướng đông vẫn chưa hết tức giận đuổi tiện nhân kia đi cho tôi về sau không cho cô ta bước nửa bước vào khách sạn của lộ gia chương một n r ă m chín m ba nhiều phụ nữ như thế con thì có là cái gì quản lý lập tức hiểu được cô gái kia đã đắc tội với chủ tịch lộ vì thế vội vàng đáp vâng lộ tu triệt tắm rửa xong thì lão ba cũng về tới nhà lộ hướng đông vừa vào nhà đã gọi hai vệ sĩ của lộ tu triệt tới hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra hai vệ sĩ nghĩ là ông ấy muốn quy trách nhiệm nên đầu tiên là vội vàng nhận sai sau đó kể hết những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay ra không thiếu một chi tiết nào cực kỳ tỉ mỉ nói xong vệ sĩ a còn nói hôm nay thật sự quá nguy hiểm nếu không phải vì có người bạn nhạc thính phong kia ở bên cạnh thiếu gia sợ là không biết bây giờ thiếu gia đang ở trong tay bọn bắt cóc tống tiền hay bọn buôn người nữa vệ sĩ b gật đầu đúng thế thật sự không ngờ công viên trò chơi lại thiếu an toàn như thế thiếu gia bị hai nhóm tội phạm theo dõi liền lộ đồng hôm nay là chúng tôi vô trách nhiệm nếu ngài muốn xử phạt chúng tôi chúng tôi cũng không có nửa điểm đoán hận lộ hướng đông nghe hai người kể lại chuyện ban sáng thì chỉ thấy kinh tâm động phách suýt chút nữa thì ông đã không được gặp con trai nữa rồi hai đám người kia giờ thế nào đã bắt được chưa chúng tôi không biết thiếu gia nói ở trong nhà ma nhạc thính phong lừa cho hai đám người đó đánh lộn lẫn nhau đến khi bọn chúng lưỡng bại câu thương thì nhạc thính phong mới đưa thiếu gia trốn ra ngoài lúc họ đi ra trên người cả hai toàn máu là máu trên mặt cũng có lúc ấy chúng tôi bị dọa chết khiếp cũng may không phải máu của thiếu gia chân lộ hướng đông mềm lũn ngồi phịch xuống s o f a ông cảm thấy sau lưng lạnh toát gãy cũng đầm địa mồ hôi lạnh hai nhóm người một bắt cóc tống tiền một buôn bán trẻ con ông cũng không dám tưởng tượng lại những gì con trai mình đã trải qua trong hôm nay lộ hướng đông thật sự chỉ muốn tắt chết mình không biết hôm nay con trai sẽ thất vọng về ông thế nào trong lúc nó cần người cha này nhất thì ông lại đang chơi bời với người đàn bà khác vệ sĩ còn nói sau đó có không ít cảnh sát tới khiên từ trong nhà ma ra mười mấy người có người đã chết lộ hướng đông kinh hãi chết cả người sao đúng thế có bốn năm người chết gì đó lộ hướng đông nhận ra chuyện này có lẽ còn nghiêm trọng hơn ông tưởng ông quen cục trưởng lưu của cục cảnh sát vì vậy vội vàng gọi điện thoại hỏi chuyện xảy ra ban sáng đây cũng không phải vụ án cơ mật gì cục trưởng lưu liền nói với ông hiếm quá nha sao anh lại biết chuyện này hôm nay lúc trưa quả thật là ở công viên trò chơi đã xảy ra một trận ẩu đả hai nhóm tội phạm một bọn chuyên bắt cóc tống tiền một bọn chuyên buôn bán trẻ em bọn chúng theo dõi hai đứa bé nghe nói vì tranh đoạt hai đứa bé đó mà xảy ra tranh chấp từ tin tức ở chỗ cục trưởng lưu lộ hướng đông mới thở phào một hơi hôm nay may mà con của ông đi cùng nhạc thính phong nếu không đúng là ông đã mất con rồi vệ sĩ cẩn thận nói lộ đồng lúc chưa thiếu ra gọi điện cho ngài sau đó vẫn luôn tức giận chúng tôi còn tưởng ngài sẽ mau chóng quay về không ngờ tôi biết rồi các cậu đi nghỉ ngơi đi chuyện hôm nay tôi không trách phạt các cậu cảm ơn lộ đồng lộ hướng đông đi lên lầu lặng lẽ gõ cửa phòng con trai con trai đã ngủ c h ư a lộ tu triệt mới ra khỏi phòng tắm không bao lâu nghe thấy thế liền hừ giọng đáp đang ngủ tiểu triệt ba có thể vào không ba muốn gặp con gặp con làm gì con có gì đẹp mà ba gặp bên ngoài ba nhiều vợ nhiều con gái thế con có tính là gì đâu t r ư ớ c g một nghìn ba trăm tiểu thanh ti anh đến đây lộ tu triệt cố tình khiêu khích ba mình trong lòng lộ hướng đông rất hối hận hắn cảm thấy mình đúng là có mắt như mù không ngờ lại để mắt đến loại đàn bà như bạch lộ vi tiểu triệt ba sai rồi cho ba vào trong nhé năn nỉ độ mười phút lộ tu triệt mới đồng ý để hắn vào con trai thế nào hôm nay bị d ọ a sợ rồi chứ lộ tu triệt không nói gì bị dọa sợ rồi sao có lẽ là vậy khi ra khỏi khu vui chơi giải trí cậu không cảm thấy sợ sệt mấy nhưng khi còn một mình cứ nhắm mắt lại là lại hiện ra cảnh máu me khắp sàn còn cả những ngón tay bị chặt đứt còn cả s á t chết bình thường vào giờ này lộ tu triệt phần nhiều cảm thấy buồn ngủ rồi nhưng hôm nay rõ ràng buồn ngủ rồi cậu vẫn không ngủ được vì không nhắm nổi mắt lộ hướng đông rất hiểu con trai mình bình thường tính khí nó không mấy dễ chịu có lẽ mọi người đều nghĩ nó là một tiểu ma vương hôn xược thực ra trong lòng nó rất sạch sẽ rất đơn thuần nó chưa từng gặp phải chuyện như thế này bao giờ nếu như bình thường hỏi có phải bị dọa rồi không nó sẽ tỏ vẻ khinh bỉ mà nói ba mới bị dọa thì có nhưng hôm nay lại không nói gì có thể thấy là sợ hãi thật rồi cục trưởng lưu đã nói cho hắn biết tình trạng thê thảm của bọn người xấu không chúng trong bọn còn có ai số lộ tu triệt dường như không nghe thấy những lời đó nói những huấn luyện viên mà ba tìm cho con lần trước tìm họ quay lại đi Những huấn lộ hướng đông biết lần này con trai đã nhận thức được tầm quan trọng của võ thuật rồi được lần này ba sẽ tìm cho con một huấn luyện viên giỏi nhất một lúc sau hắn hỏi lộ tu triệt con kể cho ba nghe hôm nay ở nhà ma hai đứa các con đã trải qua những chuyện gì có được không hắn ta muốn biết rốt cuộc nhạc thính phong đã làm gì khiến hai nhóm côn đồ đó tự động lao và o ẩu đả lộ tu triệt miễn cưỡng kể hết một lượt từ đầu đến cuối từ chuyện nhạc thính phong đã dạy mình giả vờ chết như thế nào còn nói từng câu từng câu khiêu khích hai nhóm côn đồ đó đánh nhau ra sao nghe xong lộ hướng đông không thể không thốt lên thật đúng là hữu dũng đam mưu thằng bé này tiền đ ồ không thể đo đếm được tuổi c o n nhỏ gặp chuyện không sợ hãi trí tuệ hơn người không ngờ lại nghĩ ra được cái cách dọa người như vậy cách này sợ là đa phần người lớn còn không làm được so sánh hai đứa trẻ với nhau thì con trai hắn quả thật yếu đuối hơn nhiều hắn than thở ngày mai hai ba con mình đi đến nhà nhạc thính phong phải đến thăm viếng nhà họ quả thật cần phải cảm ơn họ không có họ thì ba không được nhìn thấy con nữa rồi lộ tu triệt vốn dĩ đang bực mình nghe thấy thế liền sáng mắt ba ba nói đúng lắm giúp một t r ả mười đằng này người ta cứu mạng con còn giúp ba tiết kiệm bao nhiêu tiền phải cảm tạ đâu ra đấy mới được như vậy có thể đến tìm thanh ti chơi rồi thì thì thiểu thanh ti anh đến rồi đây